Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Chương 866 Không chỉ là tứ đại thần quốc, tất cả núi của Trung Vực và những nơi khác trên đại thế giới này gần như đều đã bị phá hủy. La Trinh Thành thật trả lời. Thật ra vừa rồi, khi La Trinh nói hắn chuyển rời sức mạnh lên những ngọn núi, trong lòng rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều đã có suy đoán đại khái. Giống như khi đại năng thần hải cảnh ra tay, hay như khi chiến đế đại vũ ra tay, Lạt Trinh đều sử dụng phép chuyển rời sức mạnh, sức mạnh bị rời đi cũng đủ để hủy diệt một mảnh núi non. Vì thế của con mắt màu đen kia kinh khủng như thế, mà sức mạnh chất chứa trong luồng ánh sáng đen kia lại càng lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu chuyển rời toàn bộ sức mạnh đó lên mấy ngọn núi, vậy phải cần đến bao nhiêu ngọn núi? Trong đại lục thần quốc, tính cả lớn cả nhỏ thì cũng có không ít ngọn núi, dù chưa có ai làm công tác thống kê cụ thể Nhưng tính sơ qua thì cũng phải có đến mấy chục vạn ngọn núi ấy chứ. Nhiều núi như vậy còn không đủ để triệt tiêu sức mạnh chứa trong luồng sáng đen kia sao. Rốt cuộc là cần bao nhiêu ngọn núi mới có thể triệt tiêu được nó? Một ngàn ngọn núi? Hay là một vạn ngọn núi? Hay mười vạn? Đáp án chính xác là cần năm trăm vạn ngọn núi. Núi non trên toàn thế giới, ngoài ở đông vực còn được giữ lại ra thì tất cả đều đã bị phá hủy. Lúc đầu, những đại năng thần hải cảnh này trầm mặc một hồi, sau đó trên mặt dần biến sắc. Cuối cùng chỉ còn lại vẻ kinh hãi. Bọn họ không tài nào đoán được điều này sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào đến toàn bộ đại thế giới. Mà năng lực chuyển rời sức mạnh của La Trinh cực hạn là ở mức nào? Vậy mà hắn lại có thể tùy ý chuyển rời sức mạnh lên toàn bộ đại thế giới? Hay là hắn có thể đại diện toàn bộ đại thế giới? Cho tới bây giờ, rốt cuộc cũng có người có kết luận này ở trong lòng. Đương nhiên, bọn họ vẫn không thể đoán ra được là La Trinh đã xung hợp với ý chí đại thế giới. Từ góc độ nào đó mà nói thì La Trinh chính là toàn bộ đại the gioi Con mắt đen kia rốt cuộc là cái gì? Chiến hoàng thiên phong thở ra một hơi thật dài, nhỏ giọng hỏi. Một chiêu đánh ra đã hủy diệt hết núi non của toàn bộ thế giới, đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Mà quan trọng hơn là chủ nhân của con mắt kia chắc hẳn còn cho rằng La Trinh quá nhỏ bé, căn bản không có khả năng ngăn cản một đòn chết ngay này, cho nên vừa phóng ra tia sáng đen xong liền rời đi. Chỉ là một luồng sáng đen tùy ý thả ra mà lại có thể hủy diệt hết núi non trên toàn thế giới. Nếu như lại thả ra thêm vài luồng, vậy chẳng phải là có thể hủy diệt toàn bộ đại thế giới giờ sao? rốt cuộc đó là cấp bậc gì? mọi người thật sự khó có thể tưởng tượng, không rõ lắm. La Trinh lắc lắc đầu, ngay cả thanh long cũng không thể trả lời vấn đề này thì tất nhiên La Trinh cũng không đáp được. nhưng lúc này Bạch Mi đạo nhân lại mở miệng nói, ta không biết đó là cái gì, nhưng kẻ có được sức mạnh như thế, sự tồn tại mạnh đến như vậy thì ít nhất cũng phải có cấp bậc thiên tôn. đây có lẽ là một vị thiên tôn, ít nhất là cấp bậc thiên tôn sao? trong lòng La Trinh giật mình. Cường giả thiên tôn, cho dù là giới cả vòm chơi này cũng là người đứng đầu. Với bọn họ, muốn hủy diệt một cái đại thế giới cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng Thanh Long trong đầu lại đưa ra ý kiến ngược lại, cũng không nhất định phải là cường giả thiên tôn mới làm được. Giới chủ đại giới trên thượng giới cũng có thể hủy diệt được một cái đại thế giới. Nhưng cho dù là giới chủ hay là thiên tôn thì đều không thể dễ dàng làm được như thế, ta cũng không thể kết luận được lai lịch của con mắt này. Ta hiểu rồi. La Trinh gật đầu. Hiện tại hắn cũng không thể đoán được lai lịch của con mắt này, nó rốt cuộc là của ai? Vì sao phải nhằm vào hắn? Cho dù thế nào thì việc La Trinh lôi kéo toàn bộ thế giới làm hậu thuẫn cho mình cũng coi như vượt qua một kiếp nạn. Về phần con mắt đen quỷ dị này, coi như là một phần của thiên kiếp đi. Đương nhiên, La Trinh cũng không phải là người hồ đồ, trong lòng hắn vẫn cảnh giác. Ở thượng giới, hắn là La Trinh cũng không có kẻ địch gì lớn, con mắt đen kia nhằm vào hắn, tất nhiên phải có lý do. Bản thân hắn đã kinh động đến nó khi nào? hay là có lý do gì khác cho dù là thế nào thì thời gian tới hắn cũng phải vô cùng cẩn thận mà hiện tại la trinh đã bước chân vào sinh tử cảnh chân nguyên trong cơ thể chuyển động rất chậm sẽ dệt giống như nhựa cao su như vậy đan điền có thể chứa đựng nhiều chân nguyên hơn mà bản thân chân nguyên cũng càng ngưng luyện lại thực lực bản thân cũng tăng lên không ít hoàn thành đột phá tu vi la trinh cũng quay lại mục tiêu bí cảnh thiên thần hắn đã đồng ý sẽ giúp thanh long lấy được trứng dòng tổ cho nên dù thế nào cũng phải đi một chuyến nhưng trước khi xuất phát La Trinh cũng muốn giải quyết mấy việc trong tay trước đã. Chỉ là chờ khi La Trinh tới gần Kim Tự Tháp thì hắn mới cảm thấy có một bầu không khí vô cùng kỳ quái, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã trở nên hoàn toàn khác. Đa số các đại năng thần hải cảnh đều tin tưởng lời Thánh Nữ và Triền Đế Đại Vũ nói. Trong lòng bọn họ biết rõ La Trinh không xuất thân từ Tứ Đại Thần Quốc. Tuy trước đây khi bọn họ đánh giá La Trinh không tràn ngập địch ý như Triền Đế Đại Vũ, nhưng tuyệt đối không thể nói là thân cận, chỉ có thể nói là xã giao mà thôi. Nhưng hiện tại trong ánh mắt của mọi người lại mang theo cảm giác hòa nhã, hoàn toàn coi La Trinh là người nhà mà đối đãi. Bị mấy chục lão quái vật dùng ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, trong lòng La Trinh lập tức cảm thấy nổi da gà. Hắn nghi ngờ không biết có phải đám đại năng thần hải cảnh này uống nhầm thuốc hay không. Tất nhiên La Trinh không biết, hắn trong cảm nhận của đám đại năng thần hải cảnh rõ ràng đã biến thành bào bối. Lúc này La Trinh đã hóa thân thành chìa khóa mở ra con đường phi thăng. Không chỉ như thế, La Trinh đã mở ra hoa sen đại thừa Ngày sau sẽ có tiền đồ rộng mở ở thượng giới Tạo quan hệ tốt với La Trinh tuyệt đối không phải là chuyện xấu Trong cái cảm giác nổi ra gà này La Trinh lại mở miệng nói Được rồi, hiện tại cần phải phân phối những khoáng sẵn khai phải được một chút đã Dù đã được nhiều khoáng thạch quý giá từ trong cây mỏ Nhưng La Trinh không có ý định độc chiếm Trước hết, hắn không phải là luyện khí sư Tuy là số khoáng thạch trong đó đều rất quý báu Nhưng lại không có tác dụng lớn với bản thân hắn Nhưng hắn đã để Thanh Long phân loại rõ ràng Có một vài khoáng thạch có thể dùng để chế tạo thần văn cấp cao, nên mấy thứ này La Trinh sẽ giữ lại. Còn những thứ khác, La Trinh định để cho Chu Hoàng tiến hành phân phối. Dù sao thì hắn cũng đang ở địa bàn của tứ đại thần quốc, tuy mấy thứ này là do La Trinh tự đào được, nhưng nếu muốn đọc chiếm thì có vẻ không thực tế. Ai ngờ La Trinh vừa nói xong, một đại năng thần hải cảnh đã cười nói, phân phối. Thiên hành này, những khoáng thạch đó đều do một mình người đào được, cứ như vậy phân phối cho mọi người thì có vẻ không thích hợp lắm. Đúng vậy. Chú Hoàng cũng cười nói, trong đó không ít khoáng thạch đều là thứ vô giá, sao có thể tùy tiện chia cho người ta chứ? Nhưng quả thực chúng ta đều cần mấy thứ này, thiên hành, người cứ định giá rồi bán cho chúng ta đi. Thế này, là chính nhất thời nghẹn lời không biết nói gì. Hắn thực sự nghi ngờ rằng đám đại năng thần hải cảnh này uống lộn thuốc thì phải. Làm sao mà sau khi hắn độ kiếp, thái độ cả đám lại thay đổi 360 độ thế này? Không phải là đang có âm mưu gì đó chứ? Bạch Mì Đạo Nhân và Bạch Nguyệt Dung đều đang lặng lẽ đánh giá La Trinh tin tức về La Trinh nhất định phải báo lên trên qua con đường nghịch linh, nhưng chắc chắn còn chưa phải lúc. Tốt nhất vẫn nên chờ La Trinh xử lý xong khoáng thạch rồi tính. La Trinh nghĩ mãi mà không tìm được đáp án, thậm chí sau khi trao đổi với Thanh Long trong đầu một lúc mà Thanh Long cũng không hiểu đám người này có ý gì. Dù sao Thanh Long cũng không biết rằng La Trinh đã mang ý nghĩa gắn liền với con đường phi thăng của bọn họ. Nếu không nghĩ ra, La Trinh rất khoát xem nhẹ việc suy xét vấn đề này. Hắn lấy từng viên khoáng thạch ra khỏi nhẫn tu di. Trước đây khi La Trinh đang khai thác. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều dõi mắt trông mong toàn bộ quá trình, thế nên trong tay La Trình có khoáng thạch gì, bọn họ đều biết rõ. Số lượng khoáng thạch trong phiến lá của các tầng từ 45 đến 47 cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi một viên đều có hình dáng kỳ lạ. Ví dụ như viên tinh thạch đầu tiên được La Trình móc ra, khi vừa lấy ra khỏi nhẫn tu di, nó liền rơi xuống mặt đất qua kẽ của ngón tay, giống như là nước vậy. Nhưng sau đó chất lỏng màu xanh lam này lại nhanh chóng hòa vào nhau, tạo thành một quả cầu nhỏ, không ngừng nhảy trên mặt đất. Lạ Trình cười nói, nếu đã như vậy thì viên hạch tâm thủy dung này nên ra giá bao nhiêu để bán cho các vị đây, chương 867. ba vạn viên đá chân nguyên cực phẩm, số lượng này thật sự không ít. Lạ Trình cũng không kỳ kéo gì cả, lần giao dịch đầu tiên cứ thế thành giao. Trong nhẫn tu di của hắn có không ít các loại khoáng thạch quý giá, giá trị của đám khoáng thạch này đại khái cũng khoảng từ 3 đến 5 vạn, thậm chí còn có một ít khoáng thạch có giá đến 10 vạn phải biết rằng trong quốc khố của mỗi thần quốc thường cũng chỉ có khoảng hai ba mươi vạn viên đá chân nguyên cực phẩm nhưng nhóm đại năng thần hải cảnh thường tương đối giàu có thế nên cái giá này coi như vẫn có thể trả nổi cho nên sau khi La Trinh định giá cho từng viên khoáng thạch xong tính sơ qua một chút thì trong tay hắn cũng có đến hơn ba trăm vạn viên đá chân nguyên cực phẩm rồi đây chính là giàu hơn cả một quốc gia chân chính hơn nữa còn là thần quốc gốc ở đây là phú khả địch quốc có nghĩa là có tài sản giàu có sánh ngang được với một quốc gia sau khi xử lý xong những khoáng thạch đó la trinh liền lấy ra rất nhiều hồn hạch giao cho chu hoàng hồn hạch chính là nhân tố quyết định để tiến vào bí cảnh thiên thần la trinh có giữ trong tay cũng không có mấy tác dụng hắn chỉ cần đảm bảo bản thân có thể tiến vào bí cảnh thiên thần là được nhưng la trinh vẫn cảm thấy rất hứng thú với cách sử dụng hồn hạch mục đích của đám đại năng thần hải cảnh này khi vào đảo vũ hoàng chính là để săn giết trùng an khoáng thạch hy vọng có thể lấy được một hai viên hồn hạch nhưng lúc này lại bất ngờ thu hoạch được hơn trăm viên số xuất được đi vào thăm dò bí cảnh thiên thần này liền phân phối đầy đủ được rồi nếu hồn hạch đã phân phối xong thì cũng đã đến lúc nên xuất phát đi bí cảnh thần hoàng thiên hành ta được ngươi đi cùng chiến hoàng thiên phong bỗng mỉm cười nói rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều trừng mắt nhìn chiến hoàng thiên phong trong lòng đều thầm mắng tên cáo già này lại ra tay trước chắc định mặt dày hy sinh con gái mình đây nhưng trước đây chiến hoàng thiên phong từng đứng ra nói giúp la trinh nên coi như cũng đã chiếm được tiên cơ tiên cơ cơ hội trước tất cả những người khác hay có thể nói là cơ hội đầu tiên la trinh gật đầu không có ý kiến gì. Thật ra hiện tại, sau khi đột phá sinh tử cảnh, hắn đã có thể dùng chính thực lực của bản thân để đối kháng với lực huyết tế trong Thánh Hải Thiên Vũ, không cần người khác phải giúp. Nhưng Chiến Hoàng Thiên Phong đã nhiệt tình trợ giúp như vậy thì hắn cũng không tiện từ chối. Khoan đã. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Dung đi về phía La Trình. Nhìn thấy Bạch Nguyệt Dung, La Trình khẽ nhíu mày. Cô nàng này là kẻ thù duy nhất của hắn trong Tứ Đại Thần Quốc, cũng chính bởi vì nàng ta nên hắn mới bị Chiến Đế Đại Vũ nhằm vào. Có chuyện gì? La Trinh chầm mặt hỏi. Bạch Nguyệt Dung mỉm cười, bỗng nhiên lấy ra một miếng tinh thạch màu tím hình thoi, giơ lên và nhắm ngay về phía La Trinh. Người có ý gì? Nhìn thấy miếng tinh thạch kia đang nhắm về phía mình, trên mặt La Trinh lộ vẻ cảnh giác. Bạch Nguyệt Dung lại thản nhiên nói, đừng sợ, chỉ là lưu lại một ít hình ảnh của người mà thôi. Hình ảnh? La Trinh hỏi lại, miếng tinh thạch trong tay Bạch Nguyệt Dung cũng giống với tinh thạch chế tạo tín khuê, có thể ghi lại một vài hình ảnh nhưng miếng tinh thạch này của nàng ta có thể đi thông qua con đường nghịch linh. nàng ta thân là thánh nữ mật giáo, gánh vác trách nhiệm giao lưu giữa hai giới. hiện tại trong tứ đại thần quốc xuất hiện một võ giả mở ra hoa sen đại thừa, hơn nữa còn mở ra tổng cộng 35 cánh hoa sen. nhân vật như vậy tất nhiên nàng ta phải bẩm báo chi tiết. nhìn thấy dáng vẻ vô cùng kháng cự của La Trinh, Bạch Mi đạo nhân mỉm cười giải thích với hắn. đến lúc này La Trinh coi như mới hiểu rõ vì sao thái độ của đám đại năng thần hải cảnh lại bỗng nhiên thay đổi đột ngột như thế. Nhưng nhân tộc ở thượng giới là thuộc nhánh nào? Là nhánh của phân Lạc? Hay là nhánh của Thiên Miểu Đạo Nhân? Hay là một thế lực nhân tộc khác? La Trinh không mở miệng hỏi, hắn chưa từng tiến vào nhân tộc ở thượng giới nên hiểu biết về thực lực của nhân tộc cũng không nhiều. Nếu đã vậy thì giả ngu vẫn hơn. Chờ sau khi Bạch Nguyệt dung xong việc, Chiến Hoàng Thiên Phong Liền phất ống tay áo một cái, một luồng chân Nguyên Dũng mãnh đi ra, bao vây lấy đám người La Trinh, Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi. Sau đó... La Trinh liền cảm thấy có một luồng sức mạnh cực lớn kéo hắn lên không trung, nhanh chóng bay về phía Thánh Hải Thiên Vũ. Những đại năng thần hải cảnh khác cũng ao ao bay vụt lên, đám Yến Vương, Chu Ninh cũng được mang theo, rời khỏi đảo Vũ Hoàng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào bí cảnh thần hoàng. Trên thực tế, hàng năm chỉ có một số ít đại năng thần hải cảnh được đi vào bí cảnh thần hoàng mà thôi. Bởi vì số lượng hồn hạch có hạn, đi nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Chẳng qua hiện nay cũng có thể coi như tứ đại thần quốc mới phất lên, số lượng hồn hạch đột nhiên nhiều lên gấp mấy lần. Vì thế ngoài đám đại năng thần hải cảnh ra thì con có thể dẫn theo vài tên nhóc trẻ tuổi. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong đám thái tử và các hoàng tử thần quốc mà thôi, những thiên tài cấp thần còn lại chỉ có thể quay về. La Trinh được bao vây bởi chân nguyên của chiến hoàng thiên phong bay vút trong không trung. Chiến hoàng thiên phong cũng nắm lấy cơ hội này, hỏi la Trinh hết chuyện này đến chuyện khác. Đường đường là một quốc chủ thần quốc Vậy mà lại hỏi tỉ mì thân thế của La Trinh từ đầu đến cuối, giống như mấy bà mối vậy. La Trinh thấy cạn lời, nhưng cũng hỏi gì đáp nấy. Nhưng chiến hoàng thiên phong đột nhiên hỏi La Trinh đã từng cưới vợ hay chưa, lúc này hắn mới chậm chạp hiểu ra ý đồ của chiến hoàng thiên phong. Mắt hắn hơi liếc sang một bên, nhìn thoáng qua hỏa Doãn nhi bên cạnh, nàng lại cúi đầu rất thấp, tai đã đỏ ứng lên. La Trinh mỉm cưới đáp lại, chưa cưới, nhưng trong nhà đã có ước hẹn kết tóc xe duyên. Theo suy nghĩ của La Trinh, lần này trở lại trung vực. Hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, tổ chức đại điển song tu. Nghe là trình trả lời như thế, trên mặt chiến hoàng thiên phong liền lộ vẻ thất vọng. Hắn muốn kiếm cho con gái mình một mối nhân duyên. Tuy đàn ông Tam Thê Tứ Thiết cũng rất bình thường, mà thế giới võ giả thì chuyện này lại càng bình thường hơn bản thân hậu cung của ông ta cũng không chỉ có 3.000 mỹ nữ. Nhưng đường đường là công chúa thần quốc, đâu thể giống người bình thường mà gà qua làm thiếp được. Chiến hoàng thiên phong còn đang trầm ngâm thì trên mặt hòa doãn nhi đã lộ vẻ tức giận Trước mặt Phụ Hoàng, nàng vẫn luôn khá thông minh, nhưng Phụ Hoàng là mối ngay trước mặt nàng, nàng cũng khó có thể nhẫn nhịn. Huống Chi còn nghe thấy La Trinh nói đã có ước hẹn kết tóc xe duyên, trong lòng nàng rất thất vọng, thế nên liền oán giận nói, Phụ Hoàng, đừng hỏi việc này nữa. Chiến Hoàng Thiên Phong vẫn mang vẻ mặt hiền lành cười nói, việc này có gì không tiện hỏi, ta đây không phải là đang suy nghĩ thay con sao. Hỏa dãn nhi lại hung hăng trừng mắt nhìn Phụ Hoàng mình một cái, trong mắt mơ hồ lụ vẻ phức tạp. Từ xưa đến nay, mỹ nữ đều yêu anh hùng Sau khi La Trinh đánh bại nàng ở bờ sông Tây Long, trong lòng Hòa Doãn Nhi đã có chút dao động. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ chưa đầy 20, những ngượng ngùng trong lòng sao có thể bày tỏ. Hiện tại bị Phụ Hoàng nói ra ngay trước mặt như vậy nên nàng vô cùng tức giận. May mà lúc này ở phía trước mọi người liên xuất hiện một hòn đảo nhỏ màu đen. Cho dù chỉ còn cách một khoảng, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được một tầng âm khí tỏa ra từ trong đảo nhỏ này. Đây chính là một trong tứ đại bí cảnh của Thánh Hải Thiên Vũ, bí cảnh thần hoàng. Thật ra bí cảnh thần hoàng này chính là nghĩa địa của Long Mạch tộc. Trong nghĩa địa này có chôn trăm vạn thi thể của Long Mạch tộc. Sau khi Long Mạch tộc huyết tế, tất cả các sinh linh trong tộc đều biến thành màn xương máu, hóa thành sức mạnh nguyên rùa dày đặc, khoét tán trong toàn bộ Thánh Hải Thiên Vũ. Nhưng thi thể trong nghĩa địa này không phải là sinh linh, cho nên chúng không bị ảnh hưởng bởi huyết tế. Nói thẳng ra thì nếu không phải bởi vì bí cảnh thiên thần, võ giả tứ đại thần quốc cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với cái bí cảnh thần hoàng này. Có lẽ trong nghĩa địa cũng có một vài vật bồi táng nhưng đa số các đại năng thần hải cảnh đều khinh thường mấy thứ này vật bồi táng ý chỉ những đồ vật được chôn cùng với người đã chết ở thời nay khi an táng người đã chết cũng thường có những vật bồi táng này thông thường vật bồi táng sẽ là thứ mà người chết khi còn sống yêu quý nhất trôn theo để coi như xuống dưới có cái bầu bạn nhưng sức mạnh huyết tế trong bí cảnh thiên thần quá mãnh liệt cho dù là đại năng thần hải cảnh cũng không thể chống lại được nên cuối cùng bọn họ đành suy nghĩ ra một phương pháp bất đắc dĩ là lợi dụng hồn hạch để khống chế thi thể của long mạch tộc Sau đó thông qua thi thể mà tiến vào bí cảnh thiên thần Đây chính là mục đích tiến vào bí cảnh thần hoàng này Chỉ chốc lát sau, các đại năng thần hải cảnh đã đáp xuống bí cảnh thần hoàng Mà ở đây cũng đã có một nhóm đại năng thần hải cảnh khác chợ ở đây nhiều ngày rồi Trường 868 Đám đại năng thần hải cảnh này vẫn luôn chợ ở đây Không đi đảo Vũ Hoàng Cho o đay nhieu ngay roi muoi 868 đam cũng không biết La Trinh đã lấy được Quốc Hắc Tinh Lấy ra được một số lượng lớn hồn hạch Bởi vì mỗi năm đều không đủ hồn hạch Ngay cả những đại năng thần hải cảnh cũng phải tranh chức tranh sau để tiến vào bí cảnh thiên thần. Cho nên năm nào cũng có rất nhiều đại năng thần hải cảnh phải cãi nhau vì tư cách có được hồn hạch. Trong tình trạng hồn hạch không đủ phân chia, thậm chí còn có đại năng thần hải cảnh đề nghị mọi người dứt khoát so đấu một trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đề nghị này rất không thực tế. Vì thế do đại năng thần hải cảnh so đấu phóng ra quá lớn, nếu đánh nhau thì chắc chưa so được mấy trận đã phá hủy luôn cả đảo thần hoàng rồi. Mâu thuẫn này còn chưa giải quyết thế mà quốc chủ con dẫn theo nhóm hoàng tử thái tử lại đây là có ý gì sao ngay cả là thiên hành cũng tới chẳng lẽ năm nay định chia một phần hồn hạch cho lớp trẻ chu hoàng cười nhẹ nói chu khánh lấy linh ham dự trữ ra đi nghe thế đại năng thần hải cảnh tên chu khánh kia giật mình quốc chủ lần này lấy được bao nhiêu hồn hạch cần dùng bao nhiêu linh ham linh ham là vật dùng để kích thích hồn hạch do nhóm thợ thủ công của thần quốc hắc thiết tạo ra năm nay trước khi xuất phát đã kiểm kê thấy có tổng cộng hai viên hồn hạch Vì vậy phải cần 29 cái linh ham để đặt hồn hạch. Bình thường trên đảo Vũ Hoàng, nếu giết chết tất cả trùng an khoáng thạch mà có thể lấy được một viên hồn hạch thì đã coi như là may mắn rồi. Hai viên hồn hạch cũng còn rất ít khi thấy, mấy chục năm cũng chưa thấy được một lần. Chẳng lẽ lần này nhóm quốc chủ may mắn, lấy được ba viên, hoặc thậm chí là bốn viên hồn hạch. Linh ham không phải là thứ quy giá gì, trong tay Chu Khánh có 200 cái linh ham, nhưng dù có nhiều linh ham mà không có hồn hạch thì cũng ổng phí. Chu Hoàng lại thản nhiên cười nói. Lấy tất cả linh ham ra đây, lần này chúng ta lấy được hơn 100 viên hồn hạch. Cái gì? Hơn 100 viên hồn hạch? Vậy chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể tiến vào bí cảnh thiên thần sao? Không thể nào. Cả cái cây mỏ đó cộng lại chắc cũng chỉ có ngần ấy ý chứ. Đời nào lại bị trùng an khoáng thạch đào hết ra được? Hồn hạch không chỉ cần bị trùng an khoáng thạch đào ra, mà còn phải được đào ra ngay trong mấy ngày gần đây. Nếu thời gian quá dài thì hồn hạch đó sẽ bị trùng an khoáng thạch tiêu hóa hết cho nên bọn họ căn bản không tin rằng hồn hạch này được lấy ra từ trong bụng trùng an khoáng thạch. Ngược lại có một đại năng thần hải cảnh nói, quốc chủ, có phải mọi người đã nghĩ ra được biện pháp mở phiến lá ở tầng trên cùng rồi không? Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có khả năng này. Nhưng phiến lá ở tầng trên cùng khó khai thác thế nào, trong lòng đám đại năng thần hải cảnh đều rõ ràng. Cho nên vẻ mặt cả đám vừa cẩn thận, vừa hưng phấn. Chú Hoàng cười nói, các vị, việc này phải cảm ơn thiên hành. Chỗ hồn hạch này đều là do một mình thiên hanh đao ra Những lời này đã khiến đám đại năng thần hải cảnh kinh ngạc lần nữa. Về phần hơn 20 đại năng thần hải cảnh chạy tới đảo Vũ Hoàng thì đều lộ vẻ tươi cười. Lúc đầu, bọn họ cũng rất bất ngờ, chẳng ai ngờ được rằng La Trinh lại có thể lấy ra quốc hắc tinh. Nhưng so với sự rung động về quốc hắc tinh và cây mỏ thì màn độ kiếp sau đó của La Trinh còn rung động hơn nhiều. Sau đó, Chu Hoàng kể lại về chuyện xảy ra trên đảo Vũ Hoàng cho nhóm đại năng thần hải cảnh này. Lúc bọn họ lại nhìn về phía La Trinh lần nữa thì ánh mắt đều đã thay đổi. Sửa chữa con đường phi thăng, đây chắc hẳn là tin vui trước nay chưa từng có với bọn họ so sánh với tin vui này thì dường như việc thăm dò bí cảnh thiên thần cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng vị đại năng thần hải cảnh tên chu khánh kia vẫn nhanh chóng lấy linh ham ra lúc này là trình mới nhìn thấy cái gọi là linh ham kia thì ra đó là một cái hộp nhỏ được chế tác rất tinh xảo trên to dưới bé dưới đáy còn có bốn cái chân nhỏ để chống đỡ điều đặc biệt nhất ở cái hòm này chính là nguyên liệu làm ra nó là trình định dùng cảm giác để chui vào trong thăm dò một phen nhưng lập tức lại bị văng ra Dường như Linh Ham này có thể ngăn cản cảm giác của linh hồn. Nhìn đám đại năng thần hải cảnh vội vàng bố trí này nọ, La Trinh chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Cho dù thế nào thì chắc đám đại năng thần hải cảnh này sẽ không từ chối việc cho hắn tiến vào bí cảnh Thiên Thần, thế nên hắn chỉ cần chờ là được. Sau khi bố trí các linh ham san sát nhau xong, Chu Hoàng bắt đầu phân phát hồn hạch. Bởi vì lần này có thừa số lượng hồn hạch, cho nên không chỉ mỗi đại năng thần hải cảnh đều có thể lấy được một viên mà cả đám Hỏa Doãn Nhi, Hỏa Thần, Chu Chi Hoa, Chu Ninh và các hoàng tử thái tử thần quốc khác cũng được nhận đương nhiên bởi vì linh hồn lưu tú bị thương nên lần này không thích hợp tiến vào bí cảnh thần hoàng sau khi hoàn thành tất cả các công việc chuẩn bị chiến hoàng thiên phong liền lên tiếng được rồi lần thăm dò bí cảnh thiên thần này có lẽ là lần có nhiều người tham gia nhất trong những năm gần đây mọi người cố gắng phải chiếm lấy xác chết lợi hại một chút chuyện này thì phải dựa vào bản lĩnh của các vị chiến hoàng thiên phong tuyên bố xong một số đại năng thần hải cảnh liền khoanh chân ngồi xuống ngay cạnh linh ham Sau đó lấy hồn hạch ra Sau khi được lấy ra thì hồn hạch kia cứ xoay tròn Rồi tỏa ra một luồng sức mạnh kỳ dị Ngay sau đó, bọn họ liền đặt hồn hạch vào trong linh ham Trong nháy mắt khi hồn hạch chìm vào trong linh ham Một lực hút mãnh liệt liền bắn ra từ trong linh ham Từ một mặt khác của linh ham lại xuất hiện một bóng dáng màu đen mở nhạt mà mắt thường có thể thấy được Thể linh hồn Ánh mắt La Trinh chợt vé lên Thấy La Trinh kinh ngạc như thế, Yến Vương ở bên cạnh liền nói linh hàm phối hợp với hồn hạch có thể giúp linh hồn chúng ta rời khỏi thể xác tiến vào trong nghĩa địa để chiếm lấy xác chết nếu linh hồn đủ mạnh thì võ giả có thể đoạt xác nhưng nếu muốn khống chế xác chết thì phải cần đến hồn hạch mới có thể tạm thời chiếm giữ thi thể lúc này không ít đại năng thần hải cảnh cũng đã ngồi ở cạnh linh hàm cho hồn hạch vào trong đó từng linh hồn bị hút vào trong linh hàm sau khi dùng hợp với hồn hạch thì hóa thành từng bóng đen tiến về phía trước đám người yến vương hỏa doãn nhi hỏa thần cũng học theo cho hồn hạch vào trong Chỉ lát sau, bên cạnh Linh Ham liền xuất hiện ba cái bóng đen. Từ hình dạng của bóng đen thì cũng có thể mơ hồ phân biệt ra được ba người. Ví dụ như linh hồn của Hòa Doãn Nhi thì nhỏ nhắn hoạt bát, còn linh hồn của Hòa Thần thì lại vô cùng cao lớn. La Trinh thấy thế thì cũng cho hồn hạch trong tay mình vào trong Linh Ham. Chỉ lát sau, hắn liền cảm nhận được một lực hút mãnh liệt truyền ra từ trong Linh Ham. Lực hút này xuất hiện là để nhầm vào linh hồn của La Trinh, hắn cũng không kháng cự, mà để linh hồn của mình đi vào trong đó chỉ thoáng chốc la trinh đã cảm thấy linh hồn của mình dung hòa với hồn hạch sau đó xuất hiện ở một phía khác của linh hàm lúc này linh hồn của hắn đã có thể rời khỏi thể xác tự do hoạt động mà ngay sau khi linh hồn hắn rời khỏi thể xác thì đám người hỏa doãn nhi hỏa thần và yến vương đều đồng loạt nhìn lại đây linh hồn của đám người yến vương chu ninh hỏa doãn nhi đều có màu xanh xám mơ hồ có dấu hiệu không ổn định nhưng linh hồn của la trinh lại tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc bích sáng bóng ngoài ra Trong linh hồn của hắn còn mơ hổ lộ ra một tia sáng rực rỡ nhiều màu sắc, đó đúng là ý chí của lại thế giới. La Trinh, linh hồn của ngươi. Quả dẫn Nhi dùng ý thức để giao tiếp với La Trinh. Trước đây, linh hồn La Trinh ẩn giấu trong đầu óc, nếu không tiến vào trong đầu hắn thì chẳng có ai nhìn thấy được, nhưng hiện tại đã không thể che giấu được nữa. La Trinh cười nhẹ, nói với bọn họ, đi thôi, chúng ta xuất phát nào. Lúc này, các linh hồn đã dung hợp với hồn hạch liền thẳng tiến về phía sâu trong bí cảnh thần hoàng. Bí cảnh thần hoàng là một nghĩa địa được tu sửa vô cùng hoàn mỹ, sau khi những linh hồn này bay vào được một khoảng thì đã đứng ở trước cổng của nghĩa địa, bên cạnh cửa lớn có treo một cái lồng đèn. Mọi người, từ từ đã. Một đại năng thần hải cảnh phát ra ý thức, lập tức bao phủ lên đám người La Trinh, chương 869. Chiếc đèn treo trước cửa là một chiếc đèn canh mộ. Đèn canh mộ treo ở đây có thể đả thương tất cả các âm hồn, thế nên đại năng thần hải cảnh này ngăn cản đám tiểu bối hỏa doãn nhi là sợ nó làm bọn họ hồn bay phách tán. Là trình đứng yên tại chỗ, không hề có ý tự tiện hành động. Hắn đang định kết nối với Thanh Long trong đầu. Đã bao nhiêu năm rồi mà các chiến đê chiến hoàng này cũng không lấy được chứng rồng tổ trong bí cảnh thiên thần. Bây giờ là trình muốn có được thì chắc chắn phải nhờ Thanh Long giúp đỡ. Long mạch tộc và Thanh Long đều là chân long tộc, tiếp theo e là hắn cần phải có sự trợ giúp của Thanh Long. Chỉ có điều, kết nối một lúc hắn đã có được câu trả lời của Thanh Long. Xem ra vấn đề không lớn, là trình cũng yên tâm rồi. Mọi người đợi đã. Sau khi chiếc đèn canh mộ này tắt thì hãy vào trong. Vị đại năng thần hải cảnh đó lại nói với đám người La Trinh. Sau đó La Trinh nhìn thấy một bóng đen đột nhiên xông thẳng vào trong nghĩa địa với tốc độ không tưởng tượng được. Trong nháy mắt bóng đen đó xông vào trong, cây đèn canh mộ đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng đẹp mắt, hùng hăng lao thẳng về phía linh hồn đó. Ánh sáng này cũng chính là một loại tấn công linh hồn. Lông mày của La Trinh đột nhiên dựng lên, trong lòng mạch tộc này quả thật có không ít thứ thần kỳ. Có điều bóng đen đó chính là linh hồn của một đại năng thần hải cảnh ngay khi ánh sáng của chiếc đèn canh mộ đó phóng vào hắn thì một phần linh hồn của hắn đột nhiên thay đổi hình dạng biến thành một tấm chắn chặn ở phía trước hắn hóa hồn thành bia đỡ nhìn thấy cảnh này trên mặt la trinh lộ ra ý cười linh hồn của vị đại năng thần hải cảnh đó cũng chỉ là chiến hồn cảnh mà thôi đối phó với chiếc đèn canh mộ này thì cần phải như vậy mà có lẽ với cường độ linh hồn của la trinh thì có thể trực tiếp đi qua mà không phải chịu tổn thương gì quá lớn Sau khi linh hồn của đại năng thần hải cảnh đó xông qua không lâu thì chiếc đèn canh mộ đó đột nhiên lé sáng rồi nhien loe từ nhạt dần. Lúc này linh hồn của những đại năng thần hải cảnh khác mới nối đuôi nhau vào. Còn về đám thanh niên như La Trinh thì đi theo sau cùng. Nghĩa địa rộng lớn này gần như chiếm cứ toàn bộ đảo Thần Hoàng, từng bia mộ sừng sững hai bên lối đi, trên mặt đất thì dày đặc bụi bẩn. Đã không biết bao nhiêu năm không có ai đặt chân đến đây rồi, cho dù là người của tứ đại thần quốc thì cũng chỉ dùng thể linh hồn để vào trong ngày. Nơi này chôn vùi hơn trăm vạn thi thể của Long Mạch Tộc. Đã trôi qua nhiều năm như vậy, những thi thể này phải hóa thành cho cốt từ lâu rồi chứ? La Trinh lại dùng ý thức nói chuyện với đám người Hòa Doãn Nhi. Không ngờ Hòa Doãn Nhi còn vô tích sự hơn La Trinh, nàng cũng hoàn toàn không rõ tình hình bên trong. Đã thế còn có chút âu lo, chiếm cư thi thể của người khác liệu có quá bất kính không? Trong lớp võ giả trẻ tuổi cũng chỉ có Yến Vương có thể trả lời câu hỏi này. Hắn liền nói với La Trinh, theo ta được biết thì thi thể mà chúng ta cần chiếm lĩnh không hề ở đây mà là ở một nơi sâu trong nghĩa địa thi thể được chôn dưới những bia mộ này đều là những nhân vật bình thường nên không được xử lý đặc biệt đừng nói là thi thể cho dù là hài cốt thì sau nhiều năm như vậy cũng sớm hóa thành cho bụi hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian này rồi la trình gật đầu thi thể thông thường không được xử lý bằng bí pháp thì căn bản không thể vượt qua thời gian hàng ngàn hàng vạn năm linh hồn của các đại năng thần hải cảnh đi trước dẫn đường còn phía sau chỉ có hơn chục tiểu bối đi theo mặc dù bốn phía đều âm u đen xì xì nhưng mọi người cũng không hề gặp phải nguy hiểm gì. Sau khi đi được một đoạn thì trước mặt mọi người xuất hiện bậc thang, hai bên bậc thang dựng lên từng đài cao, xếp thành hàng trông như ruộng bậc thang vậy. Trên mỗi đài cao đều có những căn phòng. Mỗi căn phòng đó chỉ cao cỡ hơn một người, bên trong đặt một cỗ quan tài. La Trinh ngẩng đầu đếm. Những chiếc đài cao được xếp theo kiểu ruộng bậc thang này có tổng cộng 30 tầng. Trong đó, đài cao ở tầng đầu tiên là nhiều nhất, rơi vào khoảng hơn mot nghin trên mỗi đài cao có 3 căn phòng. Còn trên tầng thứ hai tiếp đó, trên mỗi đài cao đều có hai căn phòng. Cứ như vậy tiến lên, càng lên cao thì số đài cao càng ít, số lượng căn phòng và quan tài cũng theo đó giảm đi. Rất nhiều linh hồn đều đã đến phía dưới đài cao mà không hề đặt chân lên trên. Ngay lúc này có một đại năng thần hải cảnh nói với đám người La Trinh, thi thể trên các đài cao này được sắp xếp theo địa vị và thực lực. Thi thể ở tầng càng cao thì thực lực tiền thân càng mạnh. Lần này dẫn các người vào trong bí cảnh thần hoàng cũng không hy vọng các người có thể chiếm được thi thể thật mạnh me Các ngươi chỉ cần cẩn thận với Tịnh Hồn Quang trên các đài cao này là được. Tịnh Hồn Quang này có thể tịnh hóa linh hồn chỉ trong chớp mắt, với cường độ linh hồn của các ngươi thì không cách nào phản kháng được. Các ngươi phải tự cẩn thận. Một lát nữa khi chúng ta leo lên trên, Tịnh Hồn Quang sẽ sáng, lúc đó các ngươi liền tiến vào đài cao bên cạnh ngay, rõ chưa? Đám La Trinh và Hỏa Doãn Nhi nghe được mà câu hiểu câu không nhưng vẫn gật đầu. Đương nhiên các đại năng Thần Hải cảnh không hề hy vọng đám tiểu bối này có thể làm được gì đó. Nhưng hiện giờ lại lấy được nhiều hồn hạch như vậy nên nhất thời khiến mấy vị quốc chủ cảm thấy bùng nổ, vì vậy mới dẫn đám thái tử, hoàng tử của tứ đại thần quốc vào trong trải nghiệm. Chỉ có điều, trải nghiệm thì cũng có thể sẽ xảy ra chuyện, vì vậy bọn họ mới đặc biệt dặn do đám la trinh một số việc cần chú ý trong bí cảnh thần hoàng này Ngay khi đại năng thần hải cảnh đó vừa nói xong thì đã có một luồng ánh sáng từ bậc thăng trung tâm chiếu xuống. Từng tầng, từng tầng ánh sáng lé lên, chiếu thẳng từ bậc thăng cao nhất xuống đến bậc thăng cuối cùng Hàng nghìn bậc thăng đột nhiên sáng lên mảnh liệt, giống như trước mặt là một cái cầu thăng ánh sáng vậy. Đám đại năng thần hải cảnh thì còn đỡ, vì đây không phải lần đầu tiên bọn họ vào trong nghĩa địa. Nhưng khi đám hỏa thần, hỏa doãn nhi và Yến Vương nhìn thấy ánh sáng trên bậc thăng này thì sắc mặt ai nấy lập tức lộ rõ vẻ thận trọng. Những luồng sáng này duy trì trong khoảng hơn 10 nhịp thở, sau đó nhanh chóng nhạt đi. Ngay khi chúng bắt đầu nhạt đi thì mọi người liên nghe thầy chiến Hoàng Thiên Phong ở phía trước ra lệnh, mọi người, lên lúc này tất cả các linh hồn đều không một tiếng động mà nhảy lên bậc thang la trình cũng nhảy lên đám người yến vương hỏa doãn nhi theo sát phía sau linh hồn của mọi người đều nhanh chóng leo lên bậc thang nhưng lại không hề phát ra một tiếng động nào bản thân linh hồn vốn cũng không phát ra tiếng giữa các linh hồn chỉ có thể dùng ý thức để liên lạc với nhau cho dù có âm thanh thì mọi người cũng không nghe thấy chạy lên bậc thang được hơn 10 nhịp thở thì ở bậc thang cao nhất lại đột nhiên phóng ra một luồng ánh sáng sau đó ánh sáng này dùng tốc độ cực nhanh lan xuống phía dưới rút lên đài cao ý thức của chiến hoàng thiên phong phát ra tất cả mọi người lập tức lao vào đài cao ở hai bên sườn bậc thang sau khi chiến hoàng thiên phong đứng trên một đài cao ở bên trái thì ánh mắt liền dán chặt vào người hỏa doãn nhi và hỏa thần trong rất nhiều đứa con của mình thì hắn quan tâm nhất là hai người này đương nhiên hắn cũng sợ hỏa doãn nhi không kịp lên đài cao trực tiếp bị tịnh hồn quang tịnh hóa đợt tịnh hồn quang này vừa chiều xuống thì tất cả mọi người đều đã nhảy lên trên đài cao ở hai bên không ai xảy ra chuyện Hiện giờ mọi người mới chỉ leo lên đến tầng thứ hai, nên lượng đài cao cũng liên tiếp nối đuôi nhau xếp hàng giày đặc. La Trinh liền đánh giá qua chiếc quan tài bên trong căn phòng. Thi thể trong quan tài này hoàn toàn không tổn thất gì ư. Bị đến đây, La Trinh định dùng cảm giác để thăm dò bên trong. Nhưng đáng tiếc là cảm giác của hắn vừa phóng ra liền bị quan tài đó chặn lại. Khỏi nói cũng biết, quan tài này và linh ham kia đều được làm từ cùng một chất liệu, có thể hoàn toàn cách ly cảm giác của thế giới bên ngoài. Thế vậy, Yến Vương liền cười nói. Thực lực của thi thể ở tầng thứ hai quá yếu, có lẽ chỉ tương đương với tu vi thần đan cảnh, có chiếm lĩnh thì cũng hoàn toàn không có giá trị, ít nhất cũng nên chọn thi thể ở các tầng trên. La Trinh cười gật đầu. Đại Khai Hăn cũng hiểu rõ việc dùng thi thể để vào trong bí cảnh thiên thần thực sự cần phải chú ý. Trong bí cảnh thiên thần, những thi thể quá yếu thì có lẽ đến nửa bước cũng khó đi, vì vậy chuyến chọn thi thể này là vô cùng quan trọng. Lần này, ánh mắt của La Trinh nhìn lên tầng cao nhất, không biết rốt cuộc thi thể trên tầng cao nhất mạnh đến thế nào. Là thi thể của đại năng thần hải cảnh sao, chương 870. Tất cả các võ giả trên đài cao ở hai bên lập tức rời đi, bắt đầu xông lên trên. Mỗi lần tịnh hồn quang sẽ tan đi trong khoảng 10 nhịp thở, mọi người sẽ lợi dụng lúc này để leo lên tầng trên. Mọi người nhanh chóng vượt qua hơn 10 bậc, đến khi ánh sáng ở phần đỉnh lại bắt đầu sáng lên thì chiến hoàng thiên phong lại lên tiếng chỉ huy, rút, chia sang hai bên, lên đài. Tất cả linh hồn vẫn lặng lẽ lướt lên đài cao ở hai bên. Trên đài cao của tầng thứ ba cũng được bố trí không ít căn phòng, nhưng thực lực của những võ giả trong quan tài ở căn phòng đó cũng chỉ là thần đan cảnh hậu kỳ mà thôi. Thế lực của Long Mạch Tộc còn mạnh hơn cả tứ đại thần quốc liên kết lại với nhau. Ngay cả tứ đại thần quốc còn có vô số các võ giả thần đan cảnh, hư kiếp cảnh thì số lượng võ giả thần đan cảnh trong Long Mạch Tộc dĩ nhiên sẽ không ít. Chỉ có điều, đi khắp một vòng trong tầng thứ ba thì thấy trên đài cao này cũng chỉ có khoảng 600-700 căn phòng mà thôi võ giả thần đan cảnh được mai táng ở nơi này chắc chắn là nhân vật nòng cốt của long mạch tộc nhưng lại chết sớm lần này la trinh không hề thăm dò những quan tài này nữa thi thể có thực lực quá yếu thì chẳng có tác dụng gì với hắn mọi người đều thận trọng chờ đợi mệnh lệnh của chiến hoàng thiên phong tịnh hồn quang có lực uy hiếp chí mạng tới linh hồn mà hành động của hơn một trăm người không thể nào nhịp nhàng như một chỉ cần chậm trễ một chút thôi hành động không theo kịp đồng đội lại vừa đúng lúc tịnh hồn quang trên bậc sáng lên thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn linh hồn sẽ bị tịnh hóa thân thể của bản thân cũng sẽ bị biến thành một cái xác không hồn mọi người đừng nới lỏng cảnh giác tịnh hồn quăng này sẽ chỉ phóng từ trên xuống dưới càng lên cao thì thời gian cho mọi người càng ngắn chiến hoàng thiên phong nhìn chằm chằm tịnh hồn quăng giống như trùng sáng thẳng đứng kia sau đó từng trùng sáng bắt đầu nhạt dần rồi biến mất lúc này chiến hoàng thiên phong lại lần nữa phóng ý thức ra lên động tác của mọi người nhất loạt đều như một gần như không chậm trễ chút nào mà nhảy lên đài cao hai bên tầng thứ tư tản ra hiệu lệnh của chiến hoàng thiên phong vừa vang lên bản thân ông cũng nhảy lên đài cao ở bên cạnh nhưng sau khi chiến hoàng thiên phong nhảy lên đài rồi quay đầu lại nhìn thì lập tức bị dọa hết phía không ngờ hòa doãn nhi lại tụt lại phía sau vừa rồi khi mọi người bắt đầu nhảy lên đài cao thì hòa doãn nhi đã tiến sâu vào trong đài cao vài bước hình như nàng đang quan sát chữ của long mạch tộc được khắc trên quan tài nên có hơi thất thần đợi đến khi ý thức của chiến hoàng thiên phong phóng ra thì động tác của hòa doãn nhi lại bị chậm một nhịp chính vì bị chậm một nhịp nên hòa giãn nhi đã tụt lại phía sau lúc này phần lớn mọi người đều đã nhảy lên trên đài cao còn tịnh hồn quang ở trên bậc thang đang không ngừng phủ xuống từng tầng từng tầng một tịnh hồn quang mạnh hơn nhiều so với chiếc đèn canh mộ ở cửa nghĩa điện này cho dù là đại năng thần hải cảnh thì chỉ cần linh hồn tiếp xúc nhẹ với nó thôi cũng sẽ bị tịnh hóa sạch sẽ nhìn thấy cảnh tượng này làm sao chiến hoàng thiên phong có thể không sốt ruột tỉ hòa thần cũng khẩn trương hơn tuy tính tình hắn vốn hiền lành chất phác nhưng làm việc lại vô cùng nghiêm túc không hề phân tâm vì vậy nên hỏa thần cũng theo sát đội ngũ nhảy lên tầng thứ tư theo mệnh lệnh của chiến hoàng thiên phong hiện giờ nhìn thấy hỏa doãn nhi bị tụt lại phía sau sao hắn có thể không vội hắn không nghĩ nhiều liền muốn xông ra cứu hỏa doãn nhi nhưng hỏa thần vừa mới bước ra được một bước thì đã bị một vị đại năng thần hải cảnh nhanh tay nhanh mắt chặn trước mặt rồi tịnh hồn quang đã sáng lên từ tầng trên cùng tràn xuống cũng chỉ trong thời gian một hai nhịp thở hỏa thần xông ra thì chẳng khác gì tự sát Tất cả các võ già đều nhìn Hòa Doãn Nhi ở trên bậc thang, trong mắt đều lộ về tiếc nuối Hòa Doãn Nhi là con cưng của trời, là hậu giới cũng sẽ chẳng thua của Phượng Hoàng, lại có chân phượng làm ghế ước thú, cho dù phi thang lên thượng giới cũng sẽ chẳng thua kém gì những thiên tài đứng đầu của thượng giới, thành tựu trong tương lai có lẽ còn lớn hơn cả đám lão quái vật đại năng thần hải cảnh bọn họ. Lẽ nào hôm nay cứ như vậy mà chết ở đây? Sắc mặt của chiến Hoàng Thiên Phong đã gấp gáp đến không thể vội hơn. Nhưng có vội thì có tác dụng gì? Linh hồn của hắn có lẽ được coi là mạnh nhất trong tất cả các đại năng thần hải cảnh ở đây, nhưng chính hắn cũng không dám động vào tịnh hồn quang. Hơn nữa với khoảng thời gian lúc này thì hoàn toàn không kịp, nhưng ngay lúc này lại có một bóng người xẹt qua. La Thiên Hành! Tuyệt đối không được đi! La Thiên Hành! Đừng đi! Người lên tiếng ngăn cản La Trinh chính là Chu Hoàng. Cho dù cường độ linh hồn của La Trinh có vượt xa những võ giả khác ở đây thì sao? Hắn cũng chẳng thể kịp được. Linh hồn của hắn có mạnh đi nữa nhưng gặp phải tịnh hồn quang thì cũng chỉ như ném một khối đá lạnh vào trong nham thạch, trong nháy mắt sẽ bị tiêu tan sạch sẽ. Hơn nữa những người khác ở đây chết cũng không hề gì, nhưng chỉ có La Trinh thì không thể. Nguyên nhân thì thực sự rất đơn giản, đối với đám đai năng thần hải cảnh này thì La Trinh chính là hy vọng để được sửa lại con đường phi thăng. Ý thức của mười mấy đại năng thần hải cảnh đều thi nhau bay tới, tất cả đều chỉ với một nội dung giống nhau, đó chính là La Trinh đừng xuống dưới. Đáng tiếc là trinh không hề để ý đến những ý thức đó linh hồn của hắn đã hóa thành một bóng đen bay xuống phía dưới mà trong lúc này tịnh hồn quang cũng theo bậc thăng tràn xuống dưới rồi tịnh hồn quang lóa mắt từ bậc thăng trên cùng chiếu ra những chùm sáng dài hẹp phóng thẳng lên trời chỉ trong thời gian một nhịp thở đã có thể phủ kín tất cả các bậc thăng của 13 tầng hiện giờ nó đã lăn xuống tầng thứ tư cũng chỉ còn một phần ba thời gian nữa là sẽ phủ kín các bậc thăng còn lại lúc này là trinh căn bản không kịp để ý đến khoảng cách giữa tịnh hồn quang và mình nữa Hắn vừa xông về phía Hòa Doãn Nhi thì lập tức túm chặt lấy nàng, sau đó tiếp tục xông về phía trước. Hắn không hề nghĩ sẽ đưa Hòa Doãn Nhi quay lại bậc thứ tư, thời gian ngắn như vậy, căn bản không kịp quay lại. Vì vậy, sau khi ôm chặt Hòa Doãn Nhi, La Trình dựa vào đà đang lao đi của bản thân mà xông về phía đài cao bên trái của tầng thứ ba. Ngay khi tịnh hồn quang vừa tràn đến dưới chân La Trình thì hai linh hồn của La Trình và Hòa Doãn Nhi đã kịp bay lên đài cao. Vì dùng sức quá lớn nên thế bay của La Trình và Hòa Doãn Nhi mạnh hơn so với dự tính bọn họ không khống chế được mà trực tiếp vượt qua đài cao ở tầng thứ ba ngã thẳng vào đài cao tầng thứ hai có điều khi ngã xuống la trinh liền điều chỉnh góc độ đặt hỏa doãn nhi ở phía trên đồng nghĩa với việc đặt linh hồn của bản thân hắn làm đệm linh hồn lót phía dưới cho nàng linh hồn của la trinh vô cùng kiên cố nhưng hỏa doãn nhi thì khác linh hồn trước khi chưa bước vào chiến hồn cảnh thì chỉ yêu đuôi như một đứa trẻ mặc dù linh hồn của hỏa doãn nhi đã được tu luyện nhưng vẫn chẳng mạnh lên được bao nhiêu hỏa doãn nhi ngồi trên la trinh lúc này hơi mơ màng vừa rồi quả thật nàng hơi do dự bởi thực ra nếu đã hành động chậm rồi thì hoàn toàn có thể ngồi im tại chỗ đợi tới khi tịnh hồn quang đó biến mất rồi tiếp tục xông lên cũng được nhưng chính sự do dự này của nàng đã làm tốc độ càng trở nên chậm hơn trơ mắt nhìn tịnh hồn quang tràn xuống từng tầng một mà bản thân lại không có không gian để né tránh nhìn thấy cảnh tượng này mấy chục vị đại năng thần hải cảnh ở phía trên đều thở phào một hơi dài chiến hoàng thiên phong thì lo lắng cho con gái của mình bởi sau khi tiến vào thần hải cảnh Chiến Hoàng Thiên Phong không bận quá nhiều việc nữa nên phần lớn tâm tư của hắn đều đặt lên con gái mình. Nếu chỉ vì thăm dò bí cảnh thiên thần mà mất đi tính mạng thì đây là tình huống dù có thế nào hắn cũng không muốn nhìn thấy. Lần này La Trinh cứu hỏa Doãn Nhi một mạng nên trên mặt chiến Hoàng Thiên Phong cũng lộ vẻ cảm kích. Có điều, những đại năng thần hải cảnh khác thì lại lo lắng cho La Trinh, bọn họ còn đang mỏi mắt trông đợi thánh nữ thông báo lên thượng giới. Nếu La Trinh chết ở đây thì có lẽ hy vọng của bọn họ cũng bị dập tát so với tính mạng của hòa doãn nhi thì tính mạng của la trinh quan trọng hơn nhiều nếu vừa rồi có thể ngăn cản la trinh bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép la trinh mạo hiểm trên bậc thang vẫn lập lòe tịnh hồn quang hòa doãn nhi bò dậy khỏi người la trinh rồi dùng ý thức nói với hắn cảm ơn la trinh khẽ cười ý thức sáng lên không sao chúng ta tiếp tục đi lên chiến hoàng thiên phong không dẫn đầu mọi người leo lên nữa mà ở lại tầng thứ tư đợi la trinh và hòa doãn nhi chương 871. chiến hoàng thiên phong cũng tỏ rõ sự cảm kích với la trinh Sau đó đám đông lại bắt đầu leo lên bậc thang trong nghĩa địa. Tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, phần lớn các đại năng thần hải cảnh đều không gặp gì nguy hiểm, họ cứ thế tiến lên. Chỉ là mọi người leo càng cao thì thời gian giữa các đợt tịnh hồn quang phóng ra cũng càng ngắn. Đối với đại năng thần hải cảnh thì áp lực không hề lớn, nhưng đối với những võ giả hư kiếp cảnh như hỏa Doãn Nhi, Chu Ninh thì ngược lại. tinh Nhi, Chi Hoa, leo lên cao nữa thì có lẽ quá khó đối với các con. Hơn nữa... Cho dù có leo lên trên được thì các con cũng chẳng thể chiếm cứ được thân thể của những cường già đó. Có lẽ tầng này đã là cực hạn của các con rồi, các con cứ chiếm lấy thi thể ở tầng này đi. Ý thức của Chu Hoàng chậm chậm bay tới. Mặc dù những cường già này đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng muốn chiếm được thi thể của họ thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Hồn hạch có thể khiến mức độ bài xích trong thi thể giảm xuống mức thấp nhất, nhưng thực lực của bản thân thi thể càng mạnh thì lực bài xích cũng càng mạnh. Những võ già trẻ tuổi như Chu Ninh, Yến Vương và Hỏa Doãn Nhi đều khẽ gật đầu. Mặc dù lần này đi cùng các bậc cha chú vào trong bí cảnh thân hoàng, nhưng đối với bọn họ, việc quan trọng nhất là trải nghiệm chứ không nhất định phải đạt được thứ gì trong đó. Để ta giúp các người mở quan tài vậy, Chiến Hoàng Thiên Phong ở đài cao bên cạnh đi tới, bước vào trong căn phòng, đứng ở bên cạnh một cái quan tài. Sau khi đứng vững, Chiến Hoàng Thiên Phong đột nhiên nhắm mắt lại, lầm dầm đọc vài câu sau đó mới kết nối ý thức rồi nói, những thi thể đã ở đây rất nhiều năm rồi. Vậy nên phải có sự kính trọng tối thiểu với họ. Sau đó, hai cánh tay của chiến hoàng thiên phong đột nhiên thay đổi hình dạng, di chuyển theo cái lỗ được khảm ở cạnh bên của quan tài đó. Linh hồn có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Sau khi một phần linh hồn của chiến hoàng thiên phong xâm nhập vào từ cạnh bên của quan tài thì linh hồn hắn khẽ lay động, sức mạnh của linh hồn chiến hồn cảnh lập tức bầu phát ra, sau đó mọi người liền thấy nắp quan tài đó bật mờ ra. Bên trong chiếc quan tài này là một cô gái sinh tử cảnh. Cũng không biết Long Mạch Tộc dùng phương pháp gì để bảo quản thi thể mà trải qua nhiều năm như vậy, thi thể không hề có dấu hiệu mục nát. Cô gái này vẫn duy trì được dung mạo tuyệt chân của mình, mặc một bộ cung phục co dau hieu muc nat co gai nay van duy tri đuoc dung mao tuyet tran cua minh mac mot bo cung phuc mau xanh nhạt, ngoài sắc mặt hơi trắng bệch ra thì nhìn giống như đang ngủ. Chiến Hoàng Thiên Phong liền hỏi, các ngươi, ai tới? Có điều, hắn vừa mới hỏi xong thì mọi người liền dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Võ già trẻ tuổi có thể đi cùng tới đây chỉ có các hoàng tử vô cùng xuất sắc và các thái tử thần quốc. Trong đó chỉ có một người con gái duy nhất đó chính là Hòa Doãn Nhi. Nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của mọi người, chiến hoàng thiên phong mới cười ngại ngùng rồi nói, Doãn Nhi, con khống chế thi thể này là được rồi. Hòa Doãn Nhi chớp mắt, nhìn chăm chăm thi thể trong quan tài, sau đó gật gật đầu, vâng, khống chế thi thể và chiếm đoạt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có điều, sát linh hồn của bản thân và trong đó tuyệt đối không phải là một trải nghiệm quá đẹp đẽ. Chẳng qua đây gần như là cách duy nhất để vào được bí cảnh thiên thần. Sau đó Hỏa Doãn Nhi nhảy lên trên quan tài, trên mặt vẫn lộ ra vẻ do dự nhìn phụ hoàng của mình. Chiến Hoàng Thiên Phong khẽ cười đi đến bên cạnh chiếc quan tài, đột nhiên giơ tay ấn vào phần đầu của thi thể đó. Thi thể kia bỗng mở to miệng, hai mắt cũng lập tức mở to. Dù sao thì Hỏa Doãn Nhi cũng là con gái, cho dù nàng biết rõ thi thể này không có gì đáng sợ, nhưng vẫn bị giật mình. Đừng sợ, hòa vào với nàng ta là được. Chiến Hoàng Thiên Phong khích lệ. Hỏa Doãn Nhi vẫn nhìn chầm chầm thi thể đó, trên mặt hiện rõ vẻ kien đinh Sau đó liền chui vào trong thi thể Một luồng sáng màu xám lập tức tràn ra từ phần đầu của thi thể này Đó là năng lượng của hồn hạch Trước đó, hồn hạch đã hoàn toàn dung hợp với linh hồn của hòa doãn nhi Nhưng sau khi nàng dung hợp với thi thể này thì năng lượng đó bắt đầu tràn ra khắp thi thể Chiếm cứ và chiếm đoạt thi thể là hai việc hoàn toàn khác nhau Chiếm đoạt không cần tới sự trợ giúp của hồn hạch Vì đối tượng bị chiếm đoạt buộc phải là người sống Mà thân thể của người sống vốn dĩ đã hoàn hảo không tổn hại gì Tổn hại trong việc chiếm đoạt chính là linh hồn của đối tượng chiếm đoạt. Nhưng những thi thể này đã chết rất nhiều năm, máu đều đã khô cạn, cơ thể đã chết, muốn kích hoạt chúng thì chỉ có thể dựa vào hồn hạch mà thôi. Sau khi ánh sáng màu xám hợp nhất lại với thi thể thì ngón tay của cô gái mặc cung phục đột nhiên động đậy, một lúc sau thì đôi mắt đang nhắm chặt kia đột nhiên mở to. Sau đó mọi người liền nhìn thấy thi thể đó nhảy từ trong quan tài ra, đi lại vài bước với động tác dao vô cùng quái dị, cứng ngắc như một con rối vậy. Có thể thấy... Hỏa Giản nhi vừa không chế thi thể này nên vẫn chưa thành thục lắm, nhưng động tác của nàng đã nhanh chóng thành thạo, sau vài chục nhịp thở thì hỏa Giản nhi liền khép hai chân lại, bày ra tư thế vô cùng thục nữ giống như tư thái thường ngày của nàng, uyển chuyển mà lại ưu nhã. La Trinh để lộ ý cười nhẹ trên mặt, cô nàng này cho dù là không chế thi thể thì vẫn duy trì thói quen vốn có của mình. Ta, ta không chế được rồi. Hỏa Giản nhi mở miệng nói. Nhưng vì không chế một thi thể nữ mặc cung phục nên giọng nói của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Tốt lắm. Chiến Hoàng Tiên Phong gật đầu, chúng ta giúp mọi người mở những quan tài khác, các người tiếp tục chiếm cứ những thi thể này đi. Thế là các đại năng thần hải cảnh cũng đi mở những quan tài khác. Ngoại trừ thi thể đầu tiên là một cô gái mặc cung phục ra thì những thi thể khác đều là nam giới. Những nam giới này đều mặc giáp, thậm chí bên cạnh còn đặt thánh khí thượng phẩm, đây có lẽ đều là đồ được chôn theo. Yến Vương, Thái tử Chu Ninh, Hỏa Thần và cả đám Hoàng tử Thần Quốc khác, mỗi người cũng thi nhau chiếm lấy một thi thể. Quá trình này không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ mất khoảng một nén nhang, sau khi bọn họ chiếm cư thi thể xong thì ánh mắt chu hoàng lại hướng về La Trinh. Mặc dù La Trinh đã tiến vào sinh tử cảnh, nhưng thực lực bản thân thế nào thì cũng khó mà ước lượng được. Chẳng qua, trong ánh mắt phần lớn các đại năng thần hải cảnh đều là vẻ nghiêm trọng, bởi hắn vẫn là thế hệ trẻ tuổi. Ý nghĩa của ánh mắt này rất đơn giản, chính là phải chăng La Trinh cũng nên chọn lấy một thi thể. Bí cảnh thiên thần tuyệt đối không phải là nơi dễ vào, mà thử thách với một thi thể mạnh mẽ cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Đương nhiên La Trinh sẽ không tùy ý chọn bừa Chưa đợi bọn họ mở lời thì ý thức của La Trinh đã bay ra Ta đi lên trên cùng mọi người Chiến hoàng thiên phong cười nói Linh hồn của thiên hành vốn đã gần với bích hồn cảnh rồi So với mấy lão già chúng ta thì có khi còn mạnh hơn không ít Dĩ nhiên có tư cách tiếp tục đi lên trên Thế là La Trinh vừa tiếp tục cùng đám đại năng thần hải cảnh tránh tịnh hồn quang Vừa tiếp tục leo lên trên Còn đám hỏa doan nhi và yến vương đã chiếm được thi thể Nên linh hồn cũng đã chui vào trong đầu của những thi thể đó Tịnh hồn quang là nhầm vào linh hồn, nên sẽ không tạo ra bất kỳ tổn hại gì đối với những người đã có cơ thể như bọn họ. Vì vậy, bọn họ căn bản không cần phải tránh né tịnh hồn quang nên không hề hoàng hốt mà cũng đi lên. Tầng thứ 8, tầng thứ 9, tầng thứ 10. Số lượng quan tài được đặt ở 3 tầng trên ngày càng ít, tu vi của thi thể trong quan tài đó cũng càng mạnh hơn. Bắt đầu từ tầng 10, thi thể trong quan tài đã có tu vi là thần hải cảnh. Ta chọn tầng này thôi. Một vị đại năng thần hải cảnh chủ động dừng lại, chọn chiếm cứ một thi thể ở tầng thứ 10. Vị đại năng thần hải cảnh này hình như mới bước vào chiến hồn cảnh không lâu, nếu không phải La Trinh đào ra được nhiều hồn hạch như vậy thì có lẽ năm nay hắn cũng không được vào trong nghĩa địa. Không đủ tự tin với cường độ linh hồn của mình thì cho dù có lên cao nữa cũng không tốt, chỉ bằng cứ chiếm thi thể ở tầng này. Thế nên bắt đầu từ tầng 10, các đại năng thần hải cảnh đã lục tục chọn lấy thi thể cho bản thân. Tầng 11 Tầng 12 Trong hai tầng này đã có 6-7 vị đại năng thần hải cảnh dừng lại rồi. Mà khi đến tầng thứ 12 thì phần lớn các võ giả đều đã khống chế thi thể, vì vậy bọn họ đều đi lên trên bậc thang trong trạng thái cơ thể, chỉ có 5 người là La Trinh, Chu Hoàng, Chiến Hoàng Thiên Phong, Chiến Đế Đại Vũ và Quốc Chủ Thiên Vận là vẫn chưa chọn được thi thể cho mình. Năm người bọn họ cùng hướng ánh mắt đến tầng thứ 13, chương 872. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 13, thi thể ở trong đó đều là nhân vật chính của Long Mạch Tộc. Tạo hình của những chiếc quan tài ở mỗi tầng đều vô cùng tinh xào mà quan tài ở trên đài cao này lại càng cầu kỳ hơn phía trên quan tài đều được khắc một đống thần văn huyền bí hơn nữa đa số các thần văn này đều lóe sáng nói cách khác thần văn này vẫn đang trong trạng thái được kích hoạt muốn kích hoạt thần văn thì nhất định phải liên tục cung cấp chân nguyên cho nó trên mặt la trinh cũng lộ ra vẻ tò mò chẳng lẽ ngay dưới nghĩa địa này lại có một viên đá chân nguyên khổng lồ không ngừng cung cấp chân nguyên để duy trì thần văn ở trạng thái kích hoạt đây rốt cuộc là làm sao lại có thể như thế này được chỗ này phải cần bao nhiêu viên đá chân nguyên mới có thể duy trì chúng ở trạng thái kích hoạt được chứ la trình chỉ vào những thần văn đang tỏa ra ánh sáng và hỏi cho dù có viên đá chân nguyên khổng lồ thật đi nữa thì cũng không thể duy trì thần văn ở trạng thái hoạt động suốt hàng nghìn hàng vạn năm như vậy được lực huyết tế hủy diệt của lòng mạch tộc ít nhất cũng đã hơn vạn năm rồi nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của la trình chu hoàng cười nhạt những thần văn này không phải được đá chân nguyên cung cấp năng lượng người nhìn dưới chân đi rồi sẽ biết la trình cúi đầu nhìn thấy trên mặt đất dưới chân có vẽ một cái thần văn khổng lồ nhìn đến đây ánh mắt La Trình lóe lên trên mặt là vẻ bừng tỉnh hắn biết thần văn này trong thuật thần văn mà Thanh Long đã truyền dạy cho hắn đây là một thần văn hết sức quan trọng chính là thần văn cấp bảy tụ linh thông qua thần văn cấp bảy này thì có thể không ngừng thu thập nguyên khí trời đất trong không trung tập hợp lại rồi chuyển hóa thành chân nguyên thần văn trên quan tài có thể hoạt động được chính là dựa vào thần văn tụ linh thong qua than van cap 7 nay nhưng phía trên những quan tài này đều được vẽ thần văn Muốn chiếm được thi thể bên trong thì có lẽ sẽ có chút khó khăn nhỉ? La Trinh hỏi. Đúng vậy. Chủ nhân của những quan tài ở trên tầng 13 này đều là đại năng thần hải cảnh cấp cao. Thực lực lúc còn sống có lẽ đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Chú Hoàng trả lời. Suốt từng ấy năm tới nay, trong tứ đại thần quốc cũng chỉ từng có một lần chiếm thi thể ở tầng thứ 13 thành công. 36 năm trước, chiến hoàng thiên phong đã thành công một lần. Dựa vào thi thể cực mạnh ở tầng 13 này thì việc thăm dò bí cảnh thiên thần đã được tiến thêm một bước. Nhưng từ ấy năm tới nay, cũng chỉ thành công được một lần ấy mà thôi. Kể từ đó, bốn vị quốc chủ cũng lần lượt leo lên tầng cao nhất này, muốn chiếm thi thể trong đó. Nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại, cuối cùng chỉ có thể rút lui tìm cách khác, chọn chiếm thi thể ở tầng 12. Như vậy thì cũng có thể tưởng tượng được khó khăn khi chiếm thi thể ở tầng trên cùng lớn như thế nào. Vì sao lại khó khăn như thế? La Trinh tò mò hỏi. Cho dù thực lực của những đại năng thần hải cảnh này khi còn sống mạnh hơn mấy người Chu Hoàng đi nữa thì hẳn là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao Chu Hoàng và mấy người như Chiến Hoàng Thiên Phong cũng thuộc lại đại năng thần hải cảnh cấp cao rồi, chẳng qua vì ở hạ giới, tài nguyên còn hạn chế nên chưa thể đột phá thần hải cảnh được mà thôi. Trên mặt Chu Hoàng cũng lộ ra một nụ cười khổ, rất đơn giản, là bởi chúng ta không nhớ được tên của bọn họ. Đây là lý do gì vậy? Lời giải thích này lại làm cho La Trinh càng thêm kinh ngạc. Ý thức Chu Hoàng lướt nhẹ qua rồi nói: Lát nữa ngươi sẽ hiểu, thi thể được đặt ở tầng 13 chính là các nhân vật đứng đầu trong Long Mạch tộc. Làm sao thi thể của bọn họ lại dễ dàng để người khác coi thường? Muốn chiếm được các thi thể này, đương nhiên khó khăn không phải ở mức bình thường. Lúc này, trên Đế đại Vũ, Quốc chủ Thiên Vận và Chiến hoàng Thiên Phong đều không ngừng đi dọc theo đài cao này, còn những đại năng thần hải cảnh khác cũng theo sát phía sau. Chỉ trong chốc lát, Quốc chủ Thiên Vận đã dừng lại bên cạnh một chiếc quan tài trắng như tuyết. Bên cạnh chiếc quan tài này có mấy loại cây nhỏ không biết tên. Không hiểu sao chúng đã sinh trưởng hơn mấy nghìn vạn năm rồi thế mà còn không cao bằng một người. Tên Ý thức của quốc chủ thiên vẫn được thả ra. Một vị đại năng thần hải cảnh khác trả lời, chủ nhân của thi thể này tên là Phong Tuyết Long Thần. Từng là người đứng đầu thánh địa của Long Mạch Tộc, đã chết được bốn vạn năm. Đời này là nghĩa địa của Long Mạch Tộc, người nằm ở đây đương nhiên là có thời gian chết lâu hơn thời gian Long Mạch Tộc bị diệt vong. Phong Tuyết Long Thần Phong Tuyết Long Thần, quốc chủ thiên vẫn không ngừng lặp lại cái tên này. thấy vậy là trinh lại càng tò mò hơn cái tên thật sự rất quan trọng sao vì sao muốn chiếm thi thể lại còn phải nhắc đi nhắc lại cái tên nhiều lần hiện tại là trinh hoàn toàn nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì sau khi quốc chủ thiên vận vừa nghiên ngẫm vừa lặp đi lặp lại cái tên này nhiều lần thì liền thản nhiên nói mở quan tài đi ta đã chuẩn bị xong bây giờ quốc chủ thiên vận vẫn còn ở trạng thái linh hồn chỉ lấy linh hồn chiến hồn cảnh thì sợ là khó có thể mở được quan tài này ra nhưng bên cạnh có không ít đại năng thần hải cảnh đã lấy được thi thể Tuy mấy thân thể này không thể nào tốt bằng bàn thể của mình, nhưng hẳn cũng có thể phát huy được khoảng bảy phần thực lực. Một vài vị đại năng thần hải cảnh bắt đầu vây lại, đứng quanh bốn phía quan tài chứa thi thể của phong tuyết long thần, cùng đồng tâm hiệp lực để mở quan tài ra. Nhân vật nằm ở nơi như vậy thì nhất định sẽ được bảo vệ vẹn toàn. Khi vài vị đại năng thần hải cảnh vừa mới thử mở quan tài ra thì quan tài đột nhiên chuyển đến một trận chấn động dữ dội, thần văn phía trên điên cuồng lẽ lên. Vù vù vù vù. Sau đó Mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng gào dữ dội. Giao. Từ trong thần văn đột nhiên nổ bắn ra bẩy, tám con rồng con được tạo thành từ chân nguyên, xông về phía mấy vị đại năng thần hải cảnh. Thần văn cấp 6, thương long ấn. Nhìn những con rồng con này, ánh mắt la trình hơi lé lên. Sức mạnh của thần văn cấp năm thì đủ để chống lại cường giả sinh tự cảnh, còn thần văn cấp sáu cũng đủ để chống lại đại năng thần hải cảnh. Nhưng lúc này, số lượng đại năng thần hải cảnh trên đài cao không hề ít. Muốn dựa vào thần văn cấp 6 để ngăn cản nhiều đại năng thần hải cảnh như vậy thì chính là điều không thể. Mấy vị đại năng thần hải cảnh kia dường như cực kỳ thành thạo. Sau khi Thương Long Ấn bắt đầu hoạt động, bọn họ lập tức bỏ qua việc mở quan tài ra mà nhảy sang hai bên. Ngay sau đó 7, 8 con rồng con điên cuồng đuổi theo. Đúng lúc này, mấy vị đại năng thần hải cảnh khác đã nhanh chóng tiến lại gần quan tài, bắt đầu công kích thần văn cấp 6 trên đó. Thần văn cấp 6 nhanh chóng vỡ vụn dưới sự liên thủ của các đại năng thần hải cảnh 7 Tám con rồng con cũng dần dần tiêu tan ngay lúc đó. Từ đầu tới cuối, quốc chủ thiên vẫn vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẫn lẩm nhầm bốn chữ phong tuyết long thần. Hắn cũng không hề chú ý tới quá trình những người khác đối đầu với mấy con rồng con kia. Xem ra cái tên kia thật sự rất quan trọng. Là trình yên lặng nghĩ trong lòng. Sau khi phà vỡ được thương long ấn, thần văn phòng ngự bên ngoài quan tài, mấy vị đại năng thần hải cảnh kia lại điều khiển cái xác của mình, từ từ mở quan tài ra. Ở bên trong quan tài có một người đàn ông trung niên tóc bạc đang nằm Người đàn ông trung niên tóc bạc này chính là phong tuyết long thần. Ngay cả khi nhắm mắt lại thì cũng có thể cảm nhận được bên trong thi thể của phong tuyết long thần truyền đến một lùng uy thế. Loại uy thế này chính là khí chất tiêu chuẩn của bề trên. Loại khí chất này trên người bốn vị quốc chủ đều có, nhưng lại không sắc bén bằng phong tuyết long thần. Từ đó có thể hình dung ra, bản thân phong tuyết long thần chắc chắn là người đứng đầu trong các đại năng thần hải cảnh, có thể coi như là võ giả mạnh nhất trong đại thế giới. Quốc chủ thiên vẫn nhìn thấy người đàn ông trung niên tóc bạc trong quan tài thì trên mặt lộ ra vẻ thận trọng. Hắn quay lại gật đầu với ba vị quốc chủ khác, sau đó bất ngờ nhảy vào trong quan tài. Trong nháy mắt xông về phía phong tuyết long thần, quốc chủ thiên vẫn đột nhiên vấn tay ra, ấn về phía ấn đường của phong tuyết long thần. Theo đó, thi thể liền mở miệng ra. Ngay sau đó, linh hồn của quốc chủ thiên vẫn liền chui vào trong thi thể. Sau khi đợi cho sức mạnh của hồn hạch lan xuống cánh tay, đội tạng và hai chân thì thân thể cao lớn của phong tuyết long thần bắt đầu từ trong quan tài đi ra. mươi 873 Ngay khi quốc chủ thiên vận vừa mới trèo ra, hắn đã đưa tay đặt lên chán của mình, trên mặt lộ ra bộ dạng vô cùng khổ sở. Chắc chắn, lúc này người khổ sở không phải là phong tuyết long thần, bởi vì bản thân phong tuyết long thần đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Thế nên người lúc này chịu bộ thống khổ chính là kẻ đã xâm nhập vào trong đầu phong tuyết long thần, quốc chủ thiên vận. Cùng lúc đó, ngay giữa đài cao ở tầng trên cùng này bỗng nhiên có một cây cột đá từ từ ngói lên cạch cạch cạch cạch đó là một cây cột đá có đường kính phải đến hai trượng trước đây cột đá này vẫn ẩn ở giữa đài cao có cùng độ cao với mặt đất nhưng lúc này bỗng nhiên ngói lên nên đã khiến La Trinh hoảng sợ nhưng dường như những đại năng thần hải cảnh khác đều đã thấy quen Đại Khải đã sớm biết ở nơi này có một cây cột đá cột đá dần dần ngói lên La Trinh cũng không ngừng nhớ mảy ở giữa cột đá có bốn cái đinh tán cỡ cái bàn mà phần cuối của cái đinh tán lại treo bốn sợi dây xích đen kịt kéo dài đến giữa, nó khóa chặt một cỗ quan tài. Cỗ quan tài này hoàn toàn khác biệt với các quan tài khác. Toàn thân nó phát ra ánh sáng màu xanh da trời, là một cỗ quan tài thủy tinh trong suốt, bởi vì cỗ quan tài thủy tinh này được hãm ở trong cột đá, lại bị xiềng xích khóa chặt, cho nên người trong quan tài không thể nằm. Lúc này người kia vẫn duy trì tư thế đứng ở trong cỗ quan tài. Thi thể trong quan tài thủy tinh là một cô gái mặc áo trắng, cơ thể chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo hơi mỏng Hai chân trần bị sợi dây xích màu đen khóa chặt lại. Cô gái này thật xinh đẹp, rốt cuộc là có thân phận gì? Thái tử thần quốc Thiên Phong nhìn cô gái trong cổ quan tài thủy tinh rồi thì thào, phải công nhận rằng cho dù có là thái tử thần quốc đã quen thấy mỹ nữ thì khi nhìn thấy dung mạo của cô gái này cũng không nhịn được mà phải cảm thán. Ánh mắt La Trinh nhìn chăm chú vài lần, lúc này hắn đã hoàn toàn mơ hồ, không hiểu cảnh tượng trước mắt này rốt cuộc là thế nào. Ai ngờ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, mí mắt của cô gái kia đột nhiên mở ra. Đôi con ngươi màu vàng nhìn xuống. À, Hỏa Doãn Nhi vốn cũng đang nhìn cô gái này. Là con gái thì đều vô cùng mẫn cảm với vẻ ngoài, cho dù chỉ là một thi thể. Giống như thi thể mà họ A Doãn Nhi chiếm cứ. Tuy dung mạo cũng có xinh đẹp, nhưng nếu so với bản thân Hỏa Doãn Nhi thì vẫn có chút tranh lệch. Nhưng thi hài chenh lech nhung cô gái trong cỗ quan tài thủy tinh này so với Hỏa Doãn Nhi còn đẹp hơn bao phần. Khi Hỏa Doãn Nhi đang nhìn chằm chằm như vậy, cô gái kia lại đột nhiên mở hai mắt nên nhất thời đã khiến nàng hoảng sợ. Cảnh tượng này không chỉ dọa hòa giãn nhi, mà ngay cả La Trinh, hòa thần và các võ giả không biết tình hình khác đều sợ hãi. Về phần các đại năng thần hải cảnh khác thì chắc là mỗi lần tiến vào đều có thể thấy cảnh tượng này nên cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Ngược lại, bọn họ còn lộ ra vẻ lo lắng, nhìn về phía phong tuyết long thần, hay nói cách khác thì chính là cái xác mà quốc chủ thiên vận đang chiếm cứ. Chỉ thấy quốc chủ thiên vận cứ ôm lấy đầu, lào đảo đi về phía trước. Lúc nãy hắn cũng đã phải chịu đau đớn rồi. Nhưng khi cô gái này mở mắt thì hắn lại càng ôm đầu mình chặt hơn. Ngay khi đang lào đào, quốc chủ thiên vận dần dần cúi người xuống, sau đó bỗng nhiên huyệt một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, không tự chủ được mà dập đầu trên mặt đất, phát ra một tiếng cốc thật lớn. Cái thi thể này vô cùng mạnh mẽ, đầu hắn đập trên mặt đất không chỉ không bị thương mà ngược lại còn làm mặt đất vỡ nát một mảng. Cùng lúc đó, một luồng uy thế khổng lồ từ trên người cô gái kia truyền ra, nhưng luồng uy thế này cũng không phải nhầm vào những người khác, mà là nhầm vào quốc chủ thiên vận. Ta là dũng sĩ của Long Mạch Tộc, vì ngươi đã sống lại, vậy thì đừng quân sứ mệnh của chính mình mà là một cái xác không hồn. Trả lời câu hỏi của ta, nói cho ta biết tên của ngươi. Cô gái thong thả hỏi. Tên? Nghe đến cái tên, La Trinh liền nhướng mày. Lúc này hắn mới nhớ tới lời nói của Chu Hoàng, chẳng lẽ bọn họ không nhớ được tên sao? Chẳng phải vị đại năng thần hải cảnh này khi còn sống tên là Phong Tuyết Long Thần sao? Nói ra tên này hẳn là cũng không có gì khó chứ. Ai ngờ quốc chủ thiên vận đập đầu trên mặt đất. Trong cổ họng lại không ngừng nức nở, ta là, ta là. Phong tuyết long thần. Quốc chủ là phong tuyết long thần. Phong tuyết long thần. Vài vị đại năng thần hải cảnh liền nhắc nhở. Nhưng mặc cho bọn họ có la hét to thế nào thì dường như quốc chủ thiên vẫn vẫn hoàn toàn không nghe thấy. Trong miệng hắn vẫn mơ hồ không rõ, ta là phong, phong tuyết, ta là. Dường như muốn nói ra mấy chữ phong tuyết long thần là một việc cực kỳ khó khăn. Trả lời ta tên của ngươi, cô gái thản nhiên lặp lại. à à à à. Quốc chủ thiên vận càng ngày càng thống khổ. Ta là, ta là. Cô gái lại thản nhiên hỏi, tên của ngươi, nếu không ta sẽ coi những ngươi là kẻ bị lạc, từ chối việc sống lại của ngươi. Ta là Lục Thành Diệm. Cuối cùng quốc chủ thiên vận không chỉ không báo ra được bốn chữ phong tuyết long thần mà ngược lại còn nói ra tên của mình. Sau khi quốc chủ thiên vận mở miệng, trên mặt các đại năng thần hải cảnh kia đều lộ rõ vẻ thất vọng. Chú Hoàng cũng tiep noi nói, hay, vẫn thất bại. Đợi sau khi báo tên ra. Cô gái trong cỗ quan tài thủy tinh liền thản nhiên nói, người đã không nhận ra mình. Cô gái kia vừa nói xong thì thi thể của phong tuyết long thần đột nhiên chấn động dữ dội, sau đó linh hồn của quốc chủ thiên vận bắn thẳng ra khỏi đó. Sau khi linh hồn của quốc chủ thiên vận bị bắn ra, thi thể của phong tuyết long thần lại từ từ bước đi, đi thẳng về phía quan tài của hắn, sau đó lại từ từ nằm xuống. Đến lúc này, cô gái kia mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mọi người không còn cảm nhận được hô hấp từ trên người cô gái cũng không còn cảm nhận được bất cứ sức sống nào nữa. Nhưng vừa rồi nàng mới mở mắt ra giống như người bình thường, cảnh tượng này thật sự quỷ dị. Linh hồn của quốc chủ thiên vận nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung, trên mặt cũng lộ vẻ tiếc nuối. Ôi, ý chí của người này ta rất khó chống lại. Chỉ cần bị ý chí của nàng bao phủ, ta liền không thể nói ra được cái tên kia. Lão hỏa, lúc trước ngươi làm sao nói ra cái tên này được vậy? Chiến hoàng thiên phong cũng cười khổ nói. Chẳng phải ta đã nói nhiều lần rồi sao? Ta thật sự không có ấn tượng Thậm chí ta cũng không rõ bản thân đã trả lời như thế nào. Có lẽ là ăn may thôi. Tới lúc này, La Trinh coi như đã hoàn toàn hiểu rõ. Thật ra, Long Mạch Tộc cũng không lường trước được rằng tứ đại thần quốc sẽ lợi dụng hồn hạch để điều khiển thi thể của bọn họ. Nhưng bọn họ lại bảo lưu lại thi thể của những cường giả đứng đầu tộc mình để đối phó với một số chuyện khác trong tộc. Nhưng cũng vì được bảo tồn như vậy nên rất có khả năng thi thể sẽ trở thành cương thi. Để tránh tình huống này, Long Mạch Tộc mới thiết lập một biện pháp xử lý như vậy ở trong nghĩa địa. Nếu thi thể thật sự trở thành cương ti thì, thì khi cô gái kia thử thách tâm trí mà thấy lời nói không phù hợp, nàng ta sẽ trực tiếp khống chế, đẩy linh hồn trong đầu ra. Nhưng, điều mà Long Mạch tộc không nghĩ tới chính là, quả thực bọn họ đã đẩy ra không ít linh hồn, nhưng từ trước tới nay đều là đẩy ra linh hồn của nhân tộc. Đừng tức giận, Lão Lục. Thử lại một nữa chứ. Chiến Hoàng Thiên Phong an ủi. Quốc Chủ Thiên vẫn lắc đầu, thôi, ta vẫn nên xuống tầng 12 chọn một thi thể khác thôi. Lão Hỏa, Chu Hoàng, Lưu Tán. Các ngươi tự thử đi. Vừa dứt lời cũng là lúc Tịnh Hồn Quang trên bậc thang vừa biến mất, Quốc chủ Thiên vận liền bắn nhanh về phía tầng 12. Chiến Hoàng Thiên Phong và Chu Hoàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó Chu Hoàng mới lên tiếng, "Được, vậy giờ để ta tới." Nói xong, Chu Hoàng cũng đi quanh đài cao một vòng, hắn không chọn thi thể của Phong Tuyết Long Thần mà dừng lại trên một cỗ quan tài màu đen. Sau khi linh hồn Chu Hoàng dừng lại, một vị đại năng thần hải cảnh bên cạnh lập tức nói, "Đây là thủ lĩnh của Long Mạch tộc bảy vạn năm trước, tên là Phong Tiêu." Hai chữ, tên dễ nhớ hơn một chút, chương 874. Lúc trước, chiến hoàng thiên phong cố là mới đoán đúng được một lần, nhưng hắn cũng không rõ lúc ấy mình đã làm như thế nào, cho nên những năm gần đây cũng chỉ thành công được một lần. Các đại năng thần hải cảnh mở quan tài này ra, nằm trong đó là một ông lão gầy gò, ông chính là phong tiêu trong miệng đại năng thần hải cảnh kia. Chiến hoàng thiên phong không hề do dự, linh hồn nhẹ nhàng bay lên rồi đột nhiên chui vào trong miệng ông lão. Chỉ chóc lát sau, chiến hoàng thiên phong đã dùng hợp với thi thể của phong tiêu. Sau đó chậm rãi từ trong quan tài leo ra. Lần này dường như phản ứng bài xích của thi thể này với chiến hoàng thiên phong mãnh nhiệt hơn. Hắn không chế thi thể này giống như một kẻ uống say, không tự chủ được mà lào đào bước đi về phía cột đá kia. Tiếp theo là cảnh quan trọng nhất. Chỉ có trả lời đúng tên gọi thì mới có thể thoát khỏi sự không chế của thiếu nữ trong cột đá kia. Chỉ có điều, lúc trước quốc chủ thiên vận đã thất bại một lần, cho nên bọn họ nghĩ khả năng thành công của chiến hoàng thiên phong cũng không lớn. Quả nhiên khi thiếu nữ tra hỏi. Chiến Hoàng Thiên Phong cũng lộ ra vẻ hết sức đau đớn, ôm đầu lắc tới lắc lui, không thể nói ra được hai chữ phong tiêu. Kết quả cuối cùng cũng giống như quốc chủ thiên vận trước đó, linh hồn của chiến Hoàng Thiên Phong cũng bị thiếu nữ kia cưỡng chế đẩy ra. Trên mặt chiến Hoàng Thiên Phong lúc này là vẻ buồn bực vô cùng, nhưng hắn không vào tầng 12 chọn một thi thể giống quốc chủ thiên vận, mà tiếp tục suy tư. Hắn muốn thử một lần nữa. Về phần trên đế đại vũ và Chu Hoàng, hai người họ cũng không tùy tiện lên thử, bọn họ đi đi lại lại vài vòng bên ngoài quan tài. Biện pháp gì thì cũng đều do con người nghĩ ra mà thôi. Lúc trước, đừng nói là bí cảnh thiên thần, ngay cả ba bí cảnh lớn là vũ hoàng, thần hoàng và mộng thần thì đối với tứ đại thần quốc cũng là khó khăn trồng chất. Nhưng cuối cùng, những khó khăn đó vẫn được giải quyết. Nếu mọi người có thể chiếm cư những thi thể của các đại năng siêu cấp này dễ dàng, vậy thì có lẽ bí cảnh thiên thần có thể đã bị bọn họ mở ra rồi. Thế nhưng cho đến nay, tứ đại thần quốc vẫn chưa có cách nào để phá giải. chong lúc ba vị quốc chủ đang do dự thì La Trinh cũng rơi vào trầm tư. Giống như Chu Hoàng đã nói, vấn đề này thật ra cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Nếu nói rõ ràng chuẩn xác tên của thi thể khi đứng trước mặt cô gái ở cột đá kia thì có thể thuận lợi chiếm lấy thi thể này. Thế nhưng, chỉ vẹn vẹn mấy chữ mà thật sự khó như vậy sao? Vừa rồi Chiến Hoàng Thiên Phong và Quốc Chủ Thiên vẫn đã lặp đi lặp lại cái tên Kia, như vậy căn bản không có khả năng quên. Hơn nữa bên cạnh còn có người không ngừng nhắc nhở, nhưng họ vẫn không thể nào nói ra được chính xác tên của thi thể. Cái tên? Nghĩ tới đây, chồng thi the cai ten nghi toi đay trong đau La Trinh loe lên. Sau đó hắn đi về phía một quan tài. Thiên hành, người cũng định thử một lần sau. Chú Hoàng hỏi. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng tập trung nhìn vào La Trinh. Tuy tu vi của La Trinh không cao, thế nhưng tất cả những chuyện xảy ra đối với hắn, căn bản không thể dùng lẽ thường để phán xét, biết đâu hắn lại có thể nghĩ ra cách. Nghĩ tới đây, một số đại năng thần hải cảnh cũng tích cực hẳn lên, một người trong số đó nói với La Trinh, chủ nhân của quan tài này tên là Phong trạm, là một trong những dũng sĩ mạnh nhất của Long Mạch Tộc. Theo tư liệu ghi lại thì người này có thần lực trời sinh, khí phách vi phạm. Phong chảm. Là trình nhắc lại cái tên này hai lần. Chúng ta tới giúp ngươi mở quan tài nhé. Một vị đại năng thần hải cảnh nói. Chờ một chút. Là trình tử tốn nói. Hắn không chọn mở quan tài để trực tiếp chiếm cư thi thể của phong tram la trinh nhac lai cai ten nay hai lan chung ta toi giup này, mà đe truc tiep chiem cu thi the cua phong tram nay ma lai đi tới bên cạnh cột đá kia. Tên là thiên hành này muốn làm gì? Không rõ lắm, nhìn không hiểu. Hình như hắn muốn khắc thứ gì lên trụ đá, không phải là muốn khắc cái tên này lên trên đó đấy chứ. Chiều này không dùng được đâu. Để chiếm giữ thi thể ở tầng này, các đại năng thần hải cảnh cũng đã nghĩ ra đủ mọi biện pháp. Biện pháp khắc tên này, bọn họ cũng đã từng thử rồi, nhưng cho dù là có người bên cạnh nhắc nhở thì cũng không thể trả lời nổi chứ nói gì tới khắc tên. Đứng bên cạnh cột đá, là trình rũi một ngón tay ra, ngón tay kia chậm rãi trở nên bé nhọn. Hắn nhẹ nhàng vung tay, bắt đầu khắc lên trên cột đá này. Đúng là hắn đang khắc chữ thật, nhưng không phải chỉ có hai chữ phong tràm, mà lại là trực tiếp viết rõ cấu tạo của hai chữ phong trạm. Lòng mạch tộc vẫn sử dụng chữ viết của nhân tộc, mà chữ viết của nhân tộc có thể tách thành tám nét gồm, chấm, ngang, sổ, phẩy, mác, sổ móc, ngang móc, nét hất, chứ có tính đại diện nhất chính là chữ vĩnh, trong chữ này đã bao gồm tất cả các nét. Là trình tách cái tên kia thành các nét, sau đó khắc lên trên cột đá. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị này, hắn mới trở lại bên cạnh quan tài, khẽ cười nói, được rồi, bây giờ ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thấy cảnh này... Mặc dù những đại năng thần hải cảnh đó cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cứ thử xem biện pháp này của La Trinh có thành công hay không đã. Nếu thành công, bọn họ cũng có thể bắt trước. Thế là những đại năng thần hải cảnh này bắt đầu phá phủ văn trên quan tài, để quan tài lộ ra. Quan tài này dài hơn các quan tài khác một đoạn, trong quan tài có một vị tráng hán oai phong dũng mãnh đang ngủ, mà bên cạnh tráng hán này còn đặt hai cái búa lớn màu vàng. La Trinh không hề do dự mà lấy nhẫn tu di của mình ra, đặt ở bên cạnh quan tài. Cái nhận tu di này vô cùng quan trọng đối với hắn, cho nên hắn không để nó lại trên người, sau khi tiến vào hình thái linh hồn liền tháo nhận tu di xuống. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, La Trinh tiến về phía vị tràng hán này. Trong nháy mắt khi phóng tới, hắn cũng học theo những người trước, bóp miệng của tràng hán này để nó mở ra, linh hồn không ngừng chui vào bên trong. Linh hồn La Trinh nhanh chóng chui vào trong ốc tràng hán. Trong nháy mắt khi linh hồn chui vào thi thể này, La Trinh liền cảm nhận được một lực kháng cự rất mạnh. Bình thường... Nếu võ giả muốn đoạt xác thì nhất định phải tiêu diệt được linh hồn của đối phương. Nhưng vị võ giả tên phong trảm này đã mất nhiều năm, linh hồn đã sớm biến mất, hoặc có lẽ đã đi vào luân hồi, cho nên chuyện này cũng không gọi là chiếm đoạt, chỉ là chiếm khư thi thể mà thôi. Nhưng võ giả đã tu luyện đến bước này, cho dù đã chết nhiều năm thì uy thế chiem cu sót lại trong cơ thể vẫn không thể xóa nhòa. Cho nên có một số cường giả tọa hóa ở nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng đến con mũi cũng không dám nui tham nhung đen con muoi gần, lang sói không dám quấy nhiễu. Sức mạnh kia muốn đẩy linh hồn La Trinh ra ngoài, nếu là linh hồn chiến hồn cảnh bình thường thì có lẽ sẽ không chịu được mà đã bị cưỡng ép đẩy ra khỏi não của thi thể này rồi. Ví như đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc, bạn họ tự biết linh hồn mình khó mà tiến vào bộ não này được, thế nên rất khoát lựa chọn thi thể quoc bon ho tu biet linh hon minh kho ma tien vao bo tầng 11, tầng 12. Linh hồn La Trinh sớm đã mạnh hơn so với các đại năng thần hải cảnh bình thường, cho dù là bốn vị quốc chủ thì cũng không thể so sánh được với hắn. huống chi hắn còn dung hợp với ý chí của đại thế giới Linh hồn hắn đón lấy sức mạnh kia, mạnh mẽ chiếm cứ trong bộ óc. Nhưng mặc dù linh hồn hắn đã đi vào, thế mà lại không thể nào khống chế được thi thể này. Hắn còn phải chờ sức mạnh của hồn hạch khoách tán ra, rồi dung hợp vào bên trong thi thể. Từng luồng khí màu xám dâng lên từ cơ thể trắng hắn. Sau mấy nhịp thở, La Trinh dần dần có một chút cảm giác. Hắn có cảm giác mình có được hai tay, hai chân, dần dần hắn cảm thấy mình có thể điều khiển được thi thể này. Lên! La Trinh muốn vươn mình, nhưng hắn đã xem nhẹ chuyện này rồi. Vừa đứng dậy một cái, hắn liền đứng không vững, ngã trở lại quan tài. Mặc dù động tác của La Trinh rất buồn cười, nhưng không có ai cười cả. Dựa vào tu vi ở độ tuổi này của La Trinh thì chỉ riêng việc có thể chui vào trong thi thể này cũng đã đủ để tự hào rồi. La Trinh vừa mới ngã ngồi trở lại thì bỗng nhiên hắn nhảy dựng lên một cái, thân thể vạm vỡ kia giống như một pho tượng sắt vững vàng đứng trên mặt đất, đồng thời hai mắt như hai cái chuông đồng cũng mở ra, chương 875. Nhưng đúng vào lúc này, hắn bỗng cảm thấy một áp lực lớn đè lên người mình. Trong bộ óc, rỗng tách kia bỗng nhiên khuếch tán ra từng làn sóng đỏ như máu, trong não cũng biến thành màu đỏ. Áp lực này hoàn toàn không phải đến từ bên ngoài, mà đến từ bản năng của thi thể này. Thông qua hồn hạch, vốn dĩ La Trinh đã nắm được quyền khống chế thi thể này. Thế nhưng giờ đây hắn lại phát hiện mình không thể nào khống chế được nó. Trong trạng thái không bị khống chế, thi thể này cứ như vậy mà lào đào đi về phía cột đá. Đến rồi. Giờ khắc này La Trinh lập tức trở nên thận trọng. Trước đây... Chiến hoàng thiên phong và quốc chủ thiên vận đã biểu diễn cho La Trinh xem bọn họ căn bản không cách nào chống cự lại mệnh lệnh của cô gái kia, nên không tự chủ được mà đi đến phía trước cột đá. Vấn đề mâu chốt không phải ở điểm này, mà là ở việc bản thân không thể nào trả lời được tên của thi thể. Phong trầm La Trinh nhẹ nhàng nhầm lại trong lòng. Sau khi lào đảo đi đến trước cây cột đá thì thi thể này bỗng quỷ xuống. Cùng lúc đó, La Trinh cũng cảm nhận được làn sóng đỏ trong ốc càng ngày càng đậm hơn, chính nó đã hoàn toàn ngăn cách linh hồn La Trinh với bên ngoài Vào thời khắc này, La Trinh cảm thấy tất cả đều cách hắn rất xa. Bên cạnh dường như có người đang nói gì đó với hắn, thế nhưng một chữ hàn cũng không nghe được rõ. Tiếng nói kia giống như từ một nơi xa xôi nào đó truyền đến, rất nhỏ mà trói tai. Cùng lúc đó, suy nghĩ của La Trinh cũng trở nên vô cùng hỗn loạn. Trả lời ta, tên của người. Sau đó, tiếng nói của cô gái kia cũng nhanh chóng vang lên. Tên của ta, tên của ta. Trong lúc vô cùng rối loạn, La Trinh hoàn toàn không nhớ ra được tên của thi thể này. Thật kỳ lạ. Ta hoàn toàn không nhớ nổi thi thể này tên là gì. Vừa rồi rõ ràng vẫn còn nhớ mà. vẻ mặt La Trinh cũng vô cùng buồn bực, mặc cho hắn cố gắng nhớ lại như thế nào thì vẫn không có bất kỳ ký ức nào liên quan tới thi thể này. Nói cho ta biết, tên của ngươi. Nếu không ta sẽ, tiếng nói của cô gái kia lại vang lên, La Trinh thật sự nghe thấy rất rõ ràng. Nếu lại không nghĩ ra cái tên đó thì mình sẽ bị đá ra khỏi bộ óc này. Vết xe đổ này La Trinh đã từng nhìn thấy hai lần, thế nhưng hắn càng sốt ruột thì lại càng không nghĩ ra giống như cái tên đó hoàn toàn bị xóa khỏi trí nhớ của hắn vậy. Tên Ngày lúc La Trinh đang hoang mang thì ánh mắt của hắn xuyên qua từng làn sóng đỏ, cuối cùng rơi vào trên cột đá. Tên gọi, tám nét của chữ Vĩnh. La Trinh đã viết lại tên của thi thể này thành từng nét trên cột đá, chỉ cần lắp ghép lại theo Trinh tự là có thể suy ra được cái tên kia. Ngang, ngang, sổ, ngang. Tuy suy nghĩ của La Trinh đã rơi vào hỗn loạn, nhưng cô gái này chỉ ảnh hưởng đến một phần tư duy của La Trinh mà thôi, chứ không phải toàn bộ. Dựa theo dấu vết La Trinh lưu tại trên cột đá trước đó rồi ghép ra một cái tên cũng không phải là quá khó. Chữ thứ nhất, Phong, Mác, Ngang, Sổ, Móc. Chữ thứ hai, Chàm. Tên gọi đã được ghép lại, thế nhưng La Trinh lại sinh ra một cảm giác hết sức kỳ lạ với hai chữ này. Hai chữ Phong tram này cũng là hai chữ khá phổ biến, thế nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện ra mình căn bản không thể nào nhận ra hai chữ này. Hai chữ này vốn dĩ phải trở nên vô cùng quen thuộc, nhưng trong mắt La Trinh lại trở nên vô cùng lạ lẫm. Chính cảm giác quái dị này đã quấy nhiễu La Trinh. Rõ ràng thông qua tám nét của chữ Vĩnh đã suy ra được hai chữ Phong Trảm, nhưng bản thân lại cảm thấy lạ lẫm, không hề nhận ra. La Trinh lập tức cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đúng vào lúc này, làn sóng đỏ trong óc kia bỗng điên cuồng lan tràn, chỉ trong thoáng chốc, linh hồn hắn liền không tự chủ được mà bị ép phải đi ra. Sau đó, thi thể của Phong Trảm lảo đảo trở lại quan tài rồi chậm rãi nằm xuống. Thấy cảnh này, đám người kia cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Rất rõ ràng Lạ Trinh cũng không chống lại được ý chí của cô gái kia. Cảm thấy thế nào? Chu Hoàng cười nói. Thật ra hắn cũng đã sớm dự đoán được kết quả này. Lạ Trinh cười một tiếng, nói, ta đã ghép được hai chữ này, biết chủ nhân của thi thể này từng được gọi là phong Trạm. Ồ, nghe thấy lời nói của Lạ Trinh, Chu Hoàng và mấy người chiến đế đại vũ lập tức sáng mắt lên. Xem ra biện pháp này thật sự có hiệu quả. Nhưng ngay sau đó, Lạ Trinh lại nhún vai, nhưng ghép ra được cũng vô dụng, có lẽ không thể nào chống lại được ý chí của cô gái kia ta đoán để có thể thuận lợi nói ra tên của thi thể thì chỉ có một biện pháp biện pháp gì chiến hoàng thiên phong hỏi bản năng chỉ có dựa vào bản năng mới có thể nói ra tên của thi thể được kẻ chiếm cứ thi thể của người khác như chúng ta thế này căn bản sẽ không thể nói ra cái tên này được đâu la trình nói một người từ khi sinh ra đến khi chết đi thì chỉ có cái tên là không thay đổi trừ phi biến thành kẻ ngớ ngẩn nếu không thì sẽ chẳng có ai quên mất tên của mình việc nói ra tên của mình có lẽ đã trở thành bản năng cho nên trước đây Trong lúc đứng trước mặt cô gái, có người không chỉ không thể nói ra tên của thi thể mà ngược lại còn nói ra tên của bản thân. Cũng chỉ có dựa vào bản năng của mình mới có thể thoát khỏi tư duy hỗn loạn kia. Nhưng vấn đề là muốn phá bỏ chướng ngại này thì khó khăn tới mức nào. Có lẽ, người bình thường căn bản không thể nào làm được chuyện này. Trừ phi bị tinh thần phân liệt, ngày đêm đều ảo tưởng rằng mình là người khác. Mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng chẳng khác gì một kẻ điên. Nghe La Trinh phân tích như vậy, mấy người chú Hoàng cũng cảm thấy rất có lý. Về phần chiến Hoàng Thiên Phong lần trước đã may mắn thành công một lần thì cũng chỉ có thể nói là may mắn. Ai? Xem ra lần này vẫn không thành công rồi. Trên mặt Chu Hoàng lộ ra vẻ phiền não. Bí cảnh thiên thần có độ khó vượt xa ba bí cảnh lớn còn lại, không có thi thể mạnh mẽ nhất thì can bản không thể lấy được chứng dòng tổ. Nếu lần này bọn họ vẫn không thể chiếm cứ được thi thể trên tầng thứ 13 thì cũng không thể thu hoạch được gì ở bí cảnh thiên thần. Nhưng đúng vào lúc này là Trinh lại mỉm cười và nói nếu không thể nào chiếm cứ được thi thể trong quan tài. Ta có thể thay đổi mục tiêu. Thay đổi mục tiêu. Người nói thi thể ở tầng thứ 12 sao? Chiến Hoàng Thiên Phong hỏi. La Trinh mỉm cười, ánh mắt lại rơi xuống trên người cô gái trên cột đá. Tuy không biết cô gái này có tu vi gì, nhưng từ dự uy phát ra trên người cô nàng thôi cũng có thể thấy được tuyệt đối mạnh hơn những đại năng siêu cấp còn lại ở tầng thứ 13 nhiều. Mấy vị đại năng thần hải cảnh nhìn thấy ánh mắt của La Trinh thì hơi kinh hãi. Một người trong đó nói, cô gái này chính là cường giả thần cực cảnh. Cô ta còn mạnh hơn cả đốc công. Làm sao có thể chiếm cư thi thể cô ta được Hơn nữa, cũng chẳng rõ cô ta còn sống hay đã chết Thần cực cảnh Ánh mắt lá trinh hơi lé lên Trong thượng giới, sinh tử cảnh mới chỉ là điểm xuất phát Còn thần hải cảnh mới được coi là nhập môn Võ giả thần cực cảnh là lực lượng chính ở thượng giới Đốc công chính là bạch mi đạo nhân Ông ta hẳn cũng có tu vi thần cực cảnh Còn thiên biểu đạo nhân Có lẽ cũng là cường giả thần cực cảnh Nhưng còn vân lạc thì sao Mặc dù phân thân của vân lạc có tu vi không cao. Thế nhưng nàng lại có tới trăm vạn phân thân, e là thực lực còn vượt xa thần cực cảnh, nhân vật càng mạnh thì càng không phải là đối tượng mà bây giờ La Trinh có thể tiếp xúc được. Cho dù là thần cực cảnh thì cũng đã đủ khiến La Trinh phải ngằng đầu lên mà nhìn rồi. Cho nên, khi nghe thấy lời nói của đại năng thần hải cảnh kia, hắn lại càng cảm thấy hưng thú với cô gái trên cột đá hơn. Trước hết không nói tới chuyện nàng ta còn sống hay đã chết. Đầu tiên là không thể nào tháo cái xích sắt kia ra được. Cả chiếc quan tài thủy tinh này cũng không thể nào phá được. Muốn điều khiển thân thể của nàng ta, chuyện này căn bản không có khả năng. Chú Hoàng lại nói. Nhưng đúng vào lúc này, là Trinh lại mỉm cười quỷ dị, chậm rãi trở lại bên cạnh quan tài của phong tràm, lấy nhẫn tu di ra. Khi các đại năng thần hải cảnh nhìn thấy cảnh này, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ giật mình tỉnh ngộ, trong mắt giống như bắn ra ánh sáng vui mừng. Cả mấy người hòa dẫn nhi, Yến Vương cũng đã hiểu rõ ràng. Ngay cả hòa thần cũng nói, đúng rồi, dùng quốc hắc tinh là có thể hoa doan nhi yen vỡ quan tài thủy tinh này bảy Thật ra lúc La Trinh lấy quốc hắc tinh ra, các đại năng thần hải cảnh còn lại cũng bắt đầu dục vịt, đặc biệt là mấy người chiến đế đại vũ. Không phải là bọn họ chưa từng có ý đồ với cô gái trong cột đá kia, thế nhưng dù là Quan Tài Thủy Tinh hay là xiềng xích thì căn bản bọn họ cũng đều không có khả năng phá mở. Lúc này thấy La Trinh lấy ra quốc hắc tinh, ánh mắt bọn họ cũng lóe lên. Để tiến vào bí cảnh thiên thần, ai cũng muốn chọn thi thể càng mạnh mẽ hơn. Nếu La Trinh có thể mở được Quan Tài Thủy Tinh này thì bọn họ cũng có thể thử chiếm cứ thi thể của cô gái này nhưng lúc này không ai dám tranh với La Trinh lấy được trứng rồng tổ có lẽ là một công lớn nhưng vì công lao này mà đắc tội với La Trinh đó chính là một điều ngu xuẩn ví như chiến đế đại vũ trước đây vốn có thù oán với La Trinh bây giờ hắn muốn cải thiện quan hệ với Trinh còn không kịp nào dám tranh đoạt để đắc tội thêm với La Trinh nữa La Trinh lấy quốc hắc tinh từ trong nhẫn tu di ra chậm rãi bay về phía cô gái trên cột đá kia tứ đại thần quốc đã cướp sạch thánh hải thiên vũ một lần cũng đã tìm hiểu rõ ràng thân phận của mỗi thi thể trong khu nghĩa địa Thế nhưng chỉ có thân phận của cô gái này là bọn họ không thể điều tra ra. Có vẻ lai lịch của nàng khá thần bí. Mặc dù vẻ mặt La Trinh khá thận trọng, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Ví như chẳng may cô gái này chưa chết mà lại bị La Trinh thả ra như vậy thì liệu có rước lấy phiền phức hay không? Linh hồn hắn cầm quốc hắc tinh chậm rãi bay lượn quanh cột đá. Xuyên qua quan tài thủy tinh sạch sẽ không tì vết. La Trinh có thể quan sát cô gái trong quan tài một cách rõ ràng. Quần áo trên người nàng ta cũng không nhiều. Hai tay. Hai chân để trần bị xích sắt trói chặt, trên làn da trắng mút là những vết hằn nhìn thấy mà giật mình. Tại sao cô gái này lại bị troi ở đây, thân phận của nàng là gì? Sau một hồi do xét, La Trinh bỗng vùng quốc Hắc Tinh trong tay lên. Bình thường khó có thể lấy quốc Hắc Tinh ra để đối phó với đối thủ, bởi dù sao trên thế giới này có kiếm pháp, đào pháp, thường pháp, nhưng lại không có cái gọi là quốc pháp. Nhưng là thần khí trí tôn, luật nhân quả chất chứa trong đó lại vô cùng mạnh mẽ. La Trinh cũng rất tin tưởng. Có lẽ trên thế giới này không có thứ gì mà quốc hắc tinh không đào ra được. Loàng soàng. Mặc dù bích hồn cảnh của la trinh vô cùng kiên cố, nhưng so sánh với sức mạnh của cơ thể thì vẫn kém rất xa. Chỉ có điều, sử dụng quốc hắc tinh cũng không cần dùng quá nhiều sức, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, cái cuốc đập lên quan tài thủy tinh một cái, trên quan tài liền xuất hiện từng vết nứt. Lách cách, dầm, dầm. Sau khi trên quan tài thủy tinh xuất hiện vết nứt, nó dường như liền trở nên vô cùng yếu ớt, không cần la trinh đập lần thứ hai những vết sạn kia liền không ngừng lan ra thủy tinh hóa thành các mảnh vỡ liên tục rơi xuống toàn bộ quan tài thủy tinh nhanh chóng rơi xuống nhưng cô gái kia vẫn bị xiềng xích trói buộc khóa chặt trên cột đá lại còn có mùi thơm thoang thoảng chẳng lẽ nàng vẫn còn sống trong mắt la trinh lộ rõ vẻ kinh ngạc sau khi mở quan tài thủy tinh này ra liền có một mùi thơm của thuộc về phái nữ tỏa ra xuất phát từ sự tò mò la trinh vân tay ra chạm vào ngực thiếu nữ này thình thịch thình thịch khi la trinh vừa chạm vào ngực nàng Hắn lập tức cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ Đây là cơ thể của một người sống Hoàn toàn không phải là thi thể người chết La Trinh lập tức giật mình Mặc dù trước đó cô gái này có thể nói chuyện Thế nhưng cách nói chuyện lại hết sức máy móc Không hề giống như người sống có trí tuệ Người của Tứ Đại Thần Quốc cũng không thể nào phán đoán ra được rằng nàng còn sống hay đã chết Bây giờ La Trinh đã có thể xác định Người này còn sống Không phải Long Mạch Tộc đã huyết tế toàn bộ các sinh linh rồi sao Vì sao còn có một người sống Mục đích mà nàng còn tồn tại ở đây là gì? Trong lòng La Trinh suy đoán, có thể là sau khi linh hồn nàng bị tiêu diệt, thân thể đã bị bí pháp nào đó giữ lại đến bây giờ. Nếu là như vậy thì kế hoạch đoạt xác của La Trinh sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đây chính là một thân thể còn sống, trực tiếp chiếm cứ, thậm chí không cần hồn hạch cũng có thể khống chế thân thể nàng. Hơn nữa cơ thể còn sống có thể phát huy 100% sức mạnh. Dù sao thì lợi dụng hồn hạch để khống chế thi thể cũng kém hơn rất nhiều. Như vậy thì bắt đầu đi. Không nghĩ nhiều nữa La Trinh lấy cuốc hắc tinh chặt đứt xiềng xích trên hai tay cô gái, sau đó cất cuốc hắc tinh vào trong nhận tu di. Hắn lập tức đưa tay nhẹ nhàng bóp hai má nàng, cười nhẹ một tiếng rồi chỉ nói một câu: xin lỗi, chỉ đành chiếm cứ cơ thể ngươi trước vậy. Sau khi nói xong, linh hồn La Trinh liền chui vào trong miệng cô gái này. Linh hồn La Trinh nhanh chóng xuất hiện trong óc cô gái, trong nháy mắt linh hồn hắn chui vào trong đó, lông mày hắn lập tức nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ cảnh giác. Quá thuận lợi, kinh nghiệm của La Trinh cho hắn thấy. Cứ chuyện gì quá thuận lợi thì tất nhiên có điểm kỳ lạ. Thực lực của cô gái này mạnh hơn các thi thể trong quan tài kiên nhiều, nhưng La Trinh lại dễ dàng chiếm cứ não nàng như thế, thậm chí còn không hề cảm nhận được một chút lực kháng cự nào. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để La Trinh phải cảnh giác rồi. Dung hợp đi chứ. Có vẻ như mình không thể nào dung hợp được. Lúc này hẳn là hồn hạch sẽ phát huy tác dụng, trợ giúp linh hồn La Trinh khống chế thân thể này. Thế nhưng trong bộ óc tối đen như mực này, La Trinh căn bản không cảm nhận được tác dụng của hồn hạch. La Trinh có chút hoảng loạn, gần như là xuất phát từ bản năng, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi bộ não này ngay lập tức, lui ra ngoài. Tốc độ của La Trinh cũng không chậm, từ lúc phát hiện ra tình hình có vẻ không hợp lý đến lúc hành động chỉ vẹn vẹn trong thời gian một hai nhịp thở. Thế nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, mình đã ở trong trạng thái thân bất do kỳ. Thân bất do kỳ, ý chỉ những sự việc bản thân không thể kiểm soát, điều khiển được. Đúng lúc này, trong đầu liên truyền đến một giọng nữ đầy uy nghiêm, đã vào đây rồi còn muốn thoải mái rời đi ư. Quả nhiên là bẫy mà. Sắc mặt La Trinh dần trở nên bình tĩnh. Vừa rồi hắn bối rối là bởi vì hắn nghĩ bản thân còn có cơ hội ra ngoài, nhưng bây giờ nếu đã bị đối phương giữ lại thì hắn cũng không hoảng hốt nữa. Bởi vì có cái gọi là nhập gia tùy tục, nên bây giờ hắn chỉ có thể bình tĩnh, tỉnh táo mà hành động. Nhập gia tùy tục, đi đến đâu thì phải theo tục lệ nơi đó, đến nhà người khác thì phải theo tục lệ, thói quen nhà họ. Ngươi là ai? Ý thức của La Trinh lan ra. Ta, không phải ngươi đã nhìn chằm chằm ta rất nhiều lần sao? Chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Giọng nữ kia lại vang lên. Là trình chớp mắt một cái, lạnh nhạt đáp lại, thì ra ngươi không phải là người chết, vậy vì sao lại bị nhốt trong khủ nghĩa điện này? Hừ, ai nói ta không phải người chết? Ta thực sự đã chết rồi, chỉ không ngờ đã nhiều năm như vậy mà lại có người sẽ ngu ngốc tới mức tiến vào đầu óc ta, đến bầu bạn cùng ta. Linh hồn kia lạnh nhạt đáp lại. Thực sự đã chết? Là trình không thể nào hiểu được câu nói này, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Một thi thể có được linh hồn của chính mình. Lại có thân thể hoàn hảo, không hề bị tổn hại Nhịp tim đập còn mạnh hơn la trình nhiều Vậy thì sao có thể coi như là người chết được Hừ Không thể giải thích rõ ràng với người được Nhưng người đã tự xâm nhập vào trong đầu ta Vậy thì ở lại cùng ta đi Không cần ra ngoài nữa đâu Giọng nói kia lại vang lên Trong đầu óc đen như mực La trình chắp hai tay rồi nói với nàng Tiền bối, ta cũng không biết rõ tình huống nên mới vô tình xông vào Nếu có chỗ nào đắc tội Kính xin người rộng lượng Giờ cao đánh khẽ Ngay lúc hắn đang khách khí giải thích thì giọng nữ kia lại nghiêm nghị đáp lại Ha ha ha, không biết rõ tình huống, vô tình Ngươi cho ta là đứa trẻ ba tuổi chắc Rõ ràng là muốn chiêm lấy cơ thể của ta, còn văn vẻ giải thích Muốn ta thả ngươi ra ngoài Nằm mơ đi Xem ra cô gái này sẽ không để mình ra ngoài La trình nhướng mày, linh hồn bỗng nhiên tăng tốc, chạy vội ra ngoài bộ não Thế nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, ý nghĩ của mình quá ngây thơ Linh hồn của cô gái này dường như còn mạnh hơn bản thân hắn nhiều thậm chí nàng ta cũng chưa từng xuất hiện trong đầu mà chỉ thản nhiên lạnh lùng hờ lên một tiếng, ở viền bộ óc liền xuất hiện từng làn sóng đỏ. Chương 877, rốt cuộc lần này La Trinh cũng gặp phải phiền phức lớn rồi. Đã mấy lần phát động xung kích tới địa bộ não, vậy mà La Trinh vẫn không thể thành công, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Dù sao thì sức mạnh của linh hồn cũng có hạn, cho dù là La Trinh thì cũng không thể sử dụng sức mạnh của linh hồn mãi được. Hắn lẳng lặng trôi lơ lửng trong không gian đen như mực này. Một lát sau, Hắn mới khoách tán ý thức ở trong đầu một lần nữa Người giữ ta lại chỗ này cũng chẳng có giá trị gì Chi bằng thả ta ra ngoài La Trinh vẫn cố gắng thuyết phục cô gái này Đối phương không hề trả lời mà chỉ ném La Trinh vào trong đêm đen Bởi vì La Trinh không kiểm soát được thân thể của cô gái này Nên linh hồn của hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ tình hình gì ở bên ngoài Hiện tại dường như hắn đã tiến vào trong một nhà giam tối đen như mực thấy cô gái kia không trả lời La Trinh lại tiếp tục tỏa ý thức của mình ra Này Cô nói một câu đi Thân thể của cô bị trói trong quan tài thủy tinh này bao nhiêu năm như vậy rồi, chính ta đã giúp cô tháo gỡ ràng buộc đó đấy. Mấy cái xiềng xích còn đang trói hai chân của cô kia, nếu cô muốn được tự ra thì ta có thể giúp cô tháo chúng ra. Cho dù La Trinh có nói như thế nào thì cô gái kia cũng không đáp lại. La Trinh đành bĩu môi, buồn bực, trôi lơ lửng trong bộ óc. Khỏi phải nói cũng biết tâm tình hắn phiền muộn đến mức nào. Đang lẽ ra hắn không nên trốn vào trong đầu cô gái này, tha rằng trực tiếp đập cô ta từ trên cột đá xuống, sau đó tùy tiện ném ở một chỗ nào đó. Như vậy thì sẽ không phải chịu ảnh hưởng của cô gái này, mà rất có thể hắn sẽ chiếm giữ được thi thể của một vị đại năng siêu cấp ở tầng 13 này rồi. Không ngờ thăm thì thâm, tuy rằng thực lực của những đại năng siêu cấp này rất dũng mảnh, nhưng cũng chỉ mạnh mẽ hơn so với mấy vị quốc chủ vài phần mà thôi, không cách nào so sánh với cô gái thần cực cảnh trước mắt. Chỉ có điều, chuyện này cũng chẳng thể trách La Trinh. Chú Hoàng, chiến đế đại vũ Chín chiến Hoàng Thiên Phong chẳng lẽ lại không có ý định này. Chẳng qua quan tài thủy tinh này là do La Trinh đập ra. Bọn họ còn muốn giữ thể diện nên mới không tranh giành với La Trinh thôi. Ngay lúc La Trinh đang suy tư tự kiểm điểm thì trong đầu cho xuất hiện từng gợn sóng đỏ như máu. Sau khi gợn sóng này xuất hiện thì liền nhanh chóng bay vụt về phía La Trinh. Né! Thấy gợn sóng đỏ như máu này, linh hồn của La Trinh liền bắt đầu né tránh trong bộ não. Mặc dù tốc độ né tránh của La Trinh không chậm, mà gợn sóng đỏ như máu kia căn bản cũng đuổi không kịp được tốc độ di chuyển của linh hồn La Trinh. Song dù sao không gian bộ óc này cũng có hạn. Mà khả năng lan tràn của gợn sóng đỏ như máu lại vô tận Không cần mất nhiều thời gian Gợn sóng đỏ như máu kia đã có thể che phủ hết cả bộ não Xung quanh La Trinh Tất cả đều là gợn sóng màu đỏ này Hắn bị vây trong hình thái linh hồn Nên căn bản không có khả năng phát huy quy tắc không gian Mà hiện tại La Trinh cũng không có chút không gian nào để né tránh Chẳng mấy chốc Giữa gợn sóng màu đỏ này xuất hiện một bàn tay màu đỏ Nó nắm linh hồn La Trinh vào trong tay rồi lập tức keo xuống phía dưới ầm Âm, âm. La Trinh cảm nhận được linh hồn của bản thân đang không ngừng rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, dường như La Trinh đã xuyên qua các tầng mây cao cao, sau đó lại thấy từng tia chớ cuốn lượn vòng quanh, không ngừng phóng dài chớp màu trắng rực, ảo canh, hay là ảo giác. La Trinh không ngờ mình lại nhìn thấy một vùng biển rộng mênh mông vào lúc này. Nước biển không ngừng cuộn trào, mà ở chính giữa biển rộng hình như còn có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ được bao phủ bởi một tầng thực vật xanh tốt, trên bầu trời lấp loe ánh chớp sáng chói đánh thẳng xuống rừng cây trên hòn đảo, sau đó nó bốc lên ánh lửa hừng hực. Bàn tay to màu đỏ kia tóm La Trinh tới trung tâm của hòn đảo nhỏ này. Khi La Trinh còn đang kinh ngạc thì hắn liền thấy một đám người đứng ở cách đó không xa. Cách ăn mặc, trang điểm của những người này đều vô cùng nguyên thủy. Vũ khí trong tay bọn họ chính là trường thương được phọt từ thân cây, trang phục trên người đều dùng lá cây biến thành, nhìn qua thì có lẽ bọn họ cũng không có mấy linh trí. Có điều, sự chú ý của La Trinh không đặt trên những người nguyên thủy này. Bởi vì La Trinh thấy chính giữa đám người kia còn có bốn người khác đang khiêm một cỗ kiệu đơn giản được làm từ gỗ. Mà ở trên cỗ kiệu có một đôi chân dài nhỏ thả xuống, một cặp mắt màu vàng lạnh nhạt nhìn La Trinh, khuôn mặt tinh tế cũng thoáng có vẻ trào phúng. Đây chính là cô gái trong cột đá kia. Nói chính xác hơn một chút thì đây chính là linh hồn của cô ta. Đám người nguyên thủy kia không ngừng la hét, mông phát ra đủ thứ tiếng quái dị, sau đó liền khiêng thiếu nữ kia sang phía La Trinh. Cô gái kia nhẹ nhàng giơ tay một cái, bọn họ liền đặt nàng xuống Đây là nơi nào? La Trinh dò hỏi. Nàng ta cười nhạt rồi nói, quả nhiên võ giả hạ giới kiến thức hạn hẹp, ngay cả nơi này cũng không biết. Chân mày La Trinh nhíu lại, kỳ thực trong lòng hắn cũng đã suy đoán được 6-7 phần, chỉ là không dám xác định mà thôi. Trước đây La Trinh cũng đã biết, vào giai đoạn đầu của sinh tử cảnh thì chân nguyên trong cơ thể sẽ không ngừng hóa lỏng. Khi hóa lỏng đến một mức độ nhất định, tu vi tiến vào thần hải cảnh thì có thể mở ra thần hải trong cơ thể. Có người nói... Sau khi lên tới thần hải cảnh thì thần hải trong cơ thể sẽ bắt đầu sản sinh ra các sinh mệnh. Chỉ có điều, khả năng này tương đối nhỏ, phần lớn đều phải tu luyện tới cảnh giới cao hơn mới có thể. Sau khi Tu Vi đột phá thần hải cảnh, đạt đến thần cực cảnh thì biển chân nguyên trong cơ thể liền bắt đầu đông đặc lại, sau đó chậm rãi sản sinh ra đủ các loại sinh linh. Những điều này La Trinh cũng mới chỉ nghe nói, mà hiện tại lại chính mắt nhìn thấy. Tất cả đều có vẻ chân thật như vậy nên hắn có chút không dám kết luận. Nhưng nghe thấy giọng điệu của cô gái kia. La Trinh lại lạnh lùng nói, "Thần cực cảnh, thế giới trong đan điền mà thôi. Hạng kiến thức này thì có là gì, sao có thể coi là kiến thức hạn hẹp?" Nàng ta nghe La Trinh đáp lại như vậy thì thái độ xoay hẳn 180 độ, vỗ tay cười nói, "Trả lời đúng rồi. Vì sao phải dẫn ta đến nơi này?" La Trinh hỏi. Nàng ta nháy mắt một cái rồi nói, "Thì chính ngươi muốn đoạt xác, chiếm đoạt. om chiếm đoạt cơ thể của ta, mà ngươi đã thất bại nên dĩ nhiên đã trở thành tù binh của ta. Hiểu chưa?" Nhìn dáng vẻ gần như điên cuồng của cô gái này, trong lòng La Trinh thầm nghĩ không ổn. Không biết cô gái này đã bị nhốt trong quan tài thủy tinh kia bao nhiêu năm. Một người bị nhốt nhiều năm như vậy thì chắc chắn phần lớn tính cách sẽ thất thường. Tình huống thế này quả thực vô cùng phiền phức. Thả ta ra ngoài đi, bạn bè của ta còn đang chờ ta ở bên ngoài. Nếu ta không ra thì sợ rằng bọn họ sẽ phá hủy thân thể của cô đấy. La Trinh không còn cách nào tốt hơn nên chỉ đành uy hiếp như vậy. Nghe La Trinh nói thế, trên mặt cô gái kia lập tức hiện ra vẻ khinh thường bạn bè ngươi ý ngươi là những tên nhóc thần hải cảnh kia tên nhóc thần hải cảnh kia trong mắt la trinh chiến hoàng chiến đế chính là lão quái vật đã sống hơn vạn năm nhưng ở trong mắt cô gái này thì dường như bọn họ đã biến thành những tên nhóc không đáng để nhắc tới thấy la trinh im lặng như vậy nàng ta lại thản nhiên nói ngươi cho là ngươi dùng quốc hắc tinh đập vỡ quan tài thủy tinh ra thì bọn họ có thể làm hại ta không tin ngươi cứ thử xem những tên kia dám tới đây nói đến đây nàng ta dừng một chút ngay sau đó liền mở miệng cười nói Thật sự có một tên ngu ngốc tới rồi. La Trinh thấy nàng ta hơi nhắm mắt, đến lúc mở ra thì ánh sáng màu vàng kim trong đôi mắt đó chot lé lên. Sau đó, giọng của nàng ta lập tức trở nên mệt mỏi vô cùng. Được rồi, một tên nhóc thần hải cảnh đã bị ta giết. Cái gì? Trong lòng La Trinh thầm kinh hãi. Linh hồn của hắn bị rơi vào thế giới trong cơ thể cô gái này nên hiện tại hắn cũng không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà đã giết chết một vị đại năng thần hải cảnh bên ngoài. Chuyện này. Ngươi lừa ta. Là trình suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ mặt nặng nề. Giọng nói của cô gái bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, lừa ngươi. Có cần thiết không? Vốn dĩ ta cũng không muốn giết hắn. Nhưng nếu ngươi dám lấy bọn họ ra uy hiếp ta thì đương nhiên ta phải chứng minh cho ngươi xem một chút. Ta đã tiêu diệt cả thi thể và linh hồn của tên kia rồi. Khà khà, dám lấy trộm thi thể của lòng mạch tộc ta thì chính là do gió gạt bão. chương 878 Là trình vừa lên tới nơi liền đập vỡ quan tài thủy tinh, muốn chiếm thân thể của nàng ta. Đây chắc chắn là một cuộc mạo hiểm. Chẳng qua cô gái đã bị giam ở chỗ này rất nhiều năm. Theo lý thuyết thì cho dù nàng ta có là đại năng thần cực cảnh thì tuổi thọ cũng đã hao hết, trải qua thiên nhân mũ suy, cuối cùng vẫn không thể trốn khỏi cái chết từ lâu rồi. Vô số các đại năng trong thiên hạ cũng không thể chạy thoát khỏi sự hạn chế của tuổi thọ, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Cho nên việc mạo hiểm như vậy tuyệt đối là đáng giá. Lúc đó Chiến Hoàng Thiên Phong, Chu Hoàng và Chiến Đế Đại Vũ đều muốn thử một lần, nhưng chẳng qua lại bị La trinh giành trước nhưng thấy la trinh chui vào trong thân thể này xong thì bỗng nhiên không có chút động tĩnh nào, mọi người cũng bắt đầu lo lắng không yên, muốn lên kiểm tra kết quả. Mấy vị đại năng thần hải cảnh không chế thi thể mà mình vừa mới chiếm được, ao ao đến gần. Một vị đại năng thần hải cảnh ở gần thân xác cô gái này nhất, chỉ khoảng vài thước, và lúc hắn đang quan sát ở cự ly gần thì hai mắt cô gái kia chợt mở ra. Đại năng thần hải cảnh vốn đã phản ứng nhanh vô cùng, hơn nữa bọn họ còn chiếm giữ được một số thi thể của đại năng thần hải cảnh. Mặc dù toàn thân thi thể này đều là vật chết, nhưng thông qua hồn hạch thì cũng dư sức phát huy tới 67 phần thực lực. Thế mà vị đại năng thần hải cảnh đứng gần nhất kia vẫn không thể né tránh. Sau khi nàng ta mở to hai mắt, đại năng thần hải cảnh trước mắt này lập tức gào lên đau đớn vì bị vỡ đầu do đôi mắt màu vàng như hỏa nhãn kim tinh của nàng ta bao phủ. Chẳng mấy chốc, bề ngoài thi thể mà các đại năng thần hải cảnh chiếm giữ đều bắt đầu xuất hiện những vết nứt giống như mặt đất khô hạn, thấy vô số vết nứt. Những thi thể này ít nhất cũng tồn tại được vạn năm trở lên rồi. Máu trong cơ thể đã khô cạn từ lâu, cho nên sau khi đánh thức thì thi thể hoàn toàn không có máu chảy ra nữa. Thế nhưng lần này, linh hồn của vị đại năng thần hải cảnh kia đã bị ép phải ra khỏi thi thể. Linh hồn của hắn vẫn gào thét, hắn hoàn toàn không thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của ánh mắt vàng rực kia. Linh hồn chiến hồn cảnh vốn dĩ vô cùng vững chắc, nhưng dưới ánh sáng vàng kim này thì nó lại nhanh chóng tan ra giống như khối một băng được lấy ra từ hầm băng rồi đặt dưới ánh nắng mặt trời trong ngày vậy. Chỉ trong nháy mắt linh hồn đó đã hoàn toàn tiêu tan vào giữa đất trời thật là ác độc chắc chắn cô ta còn sống mọi người lui ra chưa tới gần không biết la thiên hành thế nào rồi chỉ mong hắn đừng bỏ mạng ở chỗ này sớm biết vậy thì đã không đưa hắn vào bí cảnh thần hoàng các đại năng thần hải cảnh này nghĩ linh hồn của la trinh mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào trong số bọn họ nên hắn tiến vào bí cảnh thần hoàng thì chắc hẳn cũng sẽ không có trở ngại gì với thực lực của la trinh thì chỉ tùy tiện thôi cũng có thể chiếm được thi thể của một vị đại năng thần hải cảnh rồi Nhưng ai có thể ngờ được rằng La Trinh lại muốn chiếm thân xác của cô gái trên cây cột kia? Lần này có lẽ gặp phải phiền phức lớn rồi. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh, cả hỏa thần, yến vương. Tất cả đều lui sang một bên, vẻ mặt căng thẳng, nhìn chầm chầm vào cô gái đó, rất sợ nàng ta nhảy ra làm khó dễ. Nếu cô gái này thực sự còn sống thì có lẽ với tu vi thần cực cảnh của nàng ta sẽ giết chết tất cả mọi người. Nhưng sau khi đã xác định như vậy được một lúc thì lại thấy nàng ta chậm rãi khép đôi mắt màu vàng kim lại. Sau đó mọi người mới yên lòng hơn một chút. Quốc chủ, làm sao bây giờ? Một vị đại năng thần hải cảnh hỏi chú Hoàng. Sắc mặt của chú Hoàng và chiến Hoàng Thiên Phong đều âm u mê mang. Theo kế hoạch lúc đầu thì mọi người sẽ chỉ tiến vào nghĩa điện này chiếm một thi thể rồi tiếp tục tiến về phía bí cảnh thiên thần. Về phần bốn vị quốc chủ bọn hắn thì nghĩ cách chiếm giữ thi thể trên tầng 13. Có thể chiếm liền chiếm, không thì lui xuống bậc thang bên dưới, chẳng hạn như quốc chủ thiên vận nhưng ai ngờ la trình vừa tới đã làm đảo lộn hết kế hoạch ban đầu của bọn họ không ngờ hắn lại muốn chiếm thân xác của cô nàng kia kết quả là rơi vào hoàn cảnh phiền phức thế này chu hoàng ra dự một chút sau đó liền nghiến răng nói chờ hiện tại cũng không thể xác định rằng la trình đã chết nhưng thấy kết cục bi thảm bị tan biến linh hồn của vị đại năng thần hải cảnh kia thì khả năng lớn là la trình lành ít giữ nhiều rồi thế nhưng vận mệnh trong thế gian đã có trời định đại khái thì luôn phải tuân theo một vài quy luật nhất định số mệnh của la trình cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa hắn còn mở ra hoa sen đại thừa một người gánh vác vận mệnh lớn như vậy thì chắc chắn không đến mức bỏ mạng ở hạ giới hắn hẳn phải gánh vác sứ mệnh lớn mạnh hơn nhiều cũng nên sở hữu võ đài rộng lớn hơn cho nên chu hoàng quyết định trước hết cứ chờ một chút xem sao tuy rằng lực huyết tế trong thánh hải thiên vũ sẽ dần dần khôi phục theo thời gian nhưng ít ra vẫn còn lại mấy ngày nữa không quá gấp gáp mọi người chỉ đành duy trì một khoảng cách nhất định với thiếu nữ trên cây cột kia cùng lẳng lặng chờ đợi tại thế giới trong cơ thể từng đợt sấm chớp rền vang rồi đánh xuống biển chân nguyên cô gái này cũng không bộc lộ ác ý quá lớn với la trinh mà chỉ để cho la trinh ngoan ngoãn đổi kịp rồi thuận tiện bị một đám thổ dân khiêng kiệu dẫn đến một hòn đảo nhỏ chẳng mấy chốc la trinh đã thấy một bộ lạc cực kỳ nguyên thủy chỉ có điều số lượng người trong bộ lạc này cũng không ít khắp nơi đều có người già và trẻ em thế nhưng văn minh nơi này lại cực kỳ lạc hậu đại đa số áo quần của những người ở đây đều không đủ che thân vừa tiến vào thì liền có một cụ già với một cái đầu lâu to treo trên người Phung gậy bạch cốt trong tay và tiến tới, quỳ rạp xuống trước mặt cô gái. Toàn bộ người trong bộ lạc đều hướng về phía nàng, ta mà quỳ xuống, thành tính hành lễ. Những người này đều do chính cô tạo ra. Nàng ta cười nhẹ một cái, sau đó lập tức nói, "Đúng, bọn họ đều gọi ta là thần sáng thế. Ta nghĩ cách xưng hô này cũng đúng. Dù sao thì ta cũng tốn không ít thời gian để sáng tạo thế giới này." Ầm um, ầm. Um. Đang lúc nói chuyện thì lại có một tia chớp đánh về phía mặt biển, sấm sét nổ vang khắp thế giới trong cơ thể Giống như muốn diệt thế, cả mặt biển chân nguyên cũng bắt đầu điên cuồng gào thét. thấy vẻ mặt kinh ngạc của La Trinh, nàng ta cũng cười nói, không cần phải sợ, sấm xét này không hề mạnh, chẳng qua là trực tiếp cảm nhận ở thế giới trong cơ thể nên cảm giác đáng sợ như vậy thôi. Để lấy được những sấm xét này vào đây, ta thật sự đã tốn không ít công sức. Quan tài thủy tinh kia không thể dẫn sấm xét vào được, chỉ có thể nhấn lúc có dông tố rồi nhờ vào xiềng xích để gắn gượng đưa sấm sét vào thân thể mà thôi. Quá phiền phức. Đúng là ở tu vi thần cực cảnh thì có thể làm đông đặc chân nguyên, nhưng cho dù là lục địa được tạo ra ra từ thần hải thì cũng chỉ là một thế giới đầy không khí chết chóc. Muốn làm cho bên trong cơ thể mình tràn ngập sức sống thì cũng chỉ có cách dẫn sấm xét vào trong, để nó không ngừng đánh xuống mới có thể từ từ hình thành một vài sinh mệnh cấp thấp trong biển chân nguyên. Nhưng sinh mệnh cũng sẽ chậm rãi tiến hóa. Quá trình tiến hóa này thường là mấy trăm năm, mấy nghìn năm, thậm chí là mấy vạn năm mới có thể thấy được hiệu quả rõ ràng. Ta tốn mất 12 vạn năm để bồi đắp nên hòn đảo nhỏ này và các loại sinh linh trên đó. Cô gái khẽ thở dài một hơi. 12 vạn năm mới chỉ được một chút như thế này. Là trình sửng sốt, tốc độ này chậm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nàng ta lại mỉm cười, lắc đầu, người không hiểu tốc độ hình thành thế giới trong cơ thể rồi. Từ khi một thế giới ra đời cho đến khi xuất hiện các sinh linh vô cùng bé nhỏ đầu tiên có thể phải trải qua tới 10 vạn năm. Còn nền văn minh lớn mạnh này thì thực tế chỉ cần mấy nghìn năm mà thôi. Thì ra là thế. La Trinh chớp mắt một cái, hắn không cảm nhận được quá nhiều ác ý trên người cô gái này nên thận trọng hỏi lại lần nữa, nhưng rốt cuộc mục đích cô nhốt ta ở chỗ này là gì? Ai dè cô gái kia mỉm cười, sau đó nói, sáng tạo thế giới một mình quá nhàm chán. Người sống ở đây, cùng sáng tạo với ta, thế có phải vui hay không? Hắn vốn muốn nói vui cái rắm, nhưng may mà vẫn kiểm chế được. Sau khi suy nghĩ một chút, La Trinh liền trả lời, linh hồn của ta đã thoát ra, nhưng thân xác vẫn còn ở bên ngoài. Thoát xác như vậy vài ngày thì còn có thể chịu được, nhưng nếu như linh hồn và thân xác bị cắt đứt liên hệ trong thời gian dài thì có lẽ sẽ phiền phức đấy. Ai ngờ nàng ta lại bĩu môi, nói, thế thì làm sao? Linh hồn và thân xác của ta cũng đã mất đi liên hệ. Ngươi xem xem, chẳng phải thân xác của ta vẫn rất tốt, mà linh hồn cũng sống rất tốt đấy thôi. Ta có biện pháp làm cho linh hồn của ngươi sống mãi, bất diệt. Biện pháp này được truyền thừa từ hồn tộc, có muốn ta dạy cho ngươi không? Chương 879 La Trinh đang suy tư thì bỗng nhiên sóng chấn động của một linh hồn truyền tới. La Trinh, hình như ngươi gặp phải phiền toái gì đó. Sóng linh hồn đến từ Thanh Long. Thanh Long và lò luyện thần bí hiện tại vẫn ở trong bộ óc của thề xác. Chẳng qua lúc trước La Trinh cũng đã nghiệm chứng rằng hắn vẫn có thể liên hệ với Thanh Long. Về phần Thanh Long dùng phương pháp gì để quan sát mình thì La Trinh cũng không biết. Vì vậy La Trinh liền trả lời, có chút vấn đề. Đụng phải một bà điên. Bà điên. Giọng nói của Thanh Long có chút nghi hoặc. Ừ. Là Trinh liền thuật lại chuyện mình gặp phải trong khu nghĩa địa cho Thanh Long từ đầu tới cuối. Khi Là Trinh nói rằng thân xác của cô gái này sở hữu một đôi đồng tử màu vàng ánh kim thì Thanh Long liền cắt ngang lời hắn. Ngươi nói là cô gái kia sở hữu đôi đồng tử màu vàng kim, hơn nữa còn bị phong ấn ở trong quan tài thủy tinh. Đúng. Là Trinh đáp lại. Ha ha, thì ra là thế. Tiếng cười của Thanh Long truyền tới. Có gì đáng cười? Đại năng chân lòng tộc ngươi có cách nào để thoát thân không? Là Trinh bực bội hỏi. Đúng lúc này. Cô gái kia bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào linh hồn La Trinh, sau đó lập tức hỏi, người đang liên hệ với người nơi nào? Thế giới trong cơ thể này chính là do cô gái kia tạo ra. Cho dù La Trinh thông qua cảm giác để liên lạc với Thanh Long thì cũng sẽ bị nàng ta nhạy bén nhận ra. La Trinh bĩu môi, không để ý tới nàng ta. Giọng nói của Thanh Long lại truyền tới trong đầu hắn lần nữa. La Trinh, người hỏi thử tên của nàng ta xem có phải là Phong Niệm Vân hay không? Người quen người này. La Trinh hỏi. Chắc là vậy. Thanh Long hờ hững trả lời. Nghe giọng điệu kia thì hình như nó lại đắm chìm trong chuyện xưa rồi. Vì vậy La Trình gật đầu, nhuyễn miệng cười nói với cô gái kia, "Có người nhờ ta hỏi ngươi, ngươi có phải là Phong Niệm Vân hay không?" Khi La Trình thốt ra ba chữ này, cả người cô gái chợt chấn động, sau đó toàn bộ thế giới này đều rung chuyển. Ầm ầm, tiếng sấm dữ dội vang lên, cả hòn đảo nhỏ đang không ngừng rung chuyển, biển chân nguyên kia điên cuồng rít cao, từng con sóng lớn như những ngọn núi nhỏ cuồn cuộn đổ về phía hòn đảo. Tất cả những người dân trên đảo đều kinh hoàng tránh né khắp xung quanh. Trong miệng đều lầm bầm thứ ngôn ngữ mà La Trinh nghe không hiểu Ngôn ngữ này có lẽ cũng do cô gái kia sáng tạo ra Thế giới trong cơ thể này chính là nàng ta tạo thành Cho nên trạng thái thế giới trong cơ thể hẳn phải giống tâm tình của nàng Nói cách khác thì câu hỏi này của La Trinh đã thực sự khiến nội tâm nàng dâng lên sóng to gió lớn Chứng kiến cảnh tượng giống như tận thế này La Trinh liền hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng buồn bực Không phải chỉ là một cái tên thôi sao, cần gì phải đến mức như vậy Là ai, là ai nói cho người biết tên của ta Phong Niệm Vân nhìn chằm chằm La Trinh rồi hỏi. La Trinh còn chưa mở miệng thì Thanh Long đã lên tiếng, nói cho nàng biết là thất gia gia của nàng. Nghe thấy thế, trong lòng La Trinh lập tức vui lên một chút, không phải là cháu gái của người đấy chứ. Thanh Huyền là Trân Long, nhưng cô gái này hoàn toàn không phải Trân Long. Nhưng nghe nói, sau khi thần thu lớn tới một mức độ nhất định thì quả thực có thể hóa thành hình người. Nói cách khác, Phong Niệm Vân này cũng là một Trân Long ánh mắt sáng rực của cô gái kia nhìn chầm chầm vào La Trinh rồi hỏi lần nữa nói cho ta biết, rốt cuộc là ai? hắn nói hắn là thất gia gia của ngươi. La Trinh cười nói, ầm um, ầm, um. lại có một tia chớp cực lớn nữa từ trên trời giáng xuống, từng luồng xét màu bạc đánh thẳng vào giữa đại dương. Nếu ở bên ngoài thì có lẽ sấm xét này cũng không đáng sợ, nhưng chẳng qua ở thế giới trong cơ thể này thì đường kính của sấm xét có thể so với hẳn một ngọn núi lớn, vì thế cũng rất kinh người. Thấy nội tâm cô gái này chấn động dữ dội như vậy. La Trinh không nhịn được mà nói, có thể bình tĩnh lại một chút hay không. Trên mặt cô gái hiện lên vẻ bi thương không thể kìm nén được, cuối cùng bắt đầu gào khóc. Nhưng dù sao nàng cũng ở trong trạng thái linh hồn nên có khóc thì cũng chỉ nghe được âm thanh chứ không có nước mắt. Lần này La Trinh lại càng bó tay. Ăn ủi thì không được, mà không ăn ủi cũng không xong. Thoạt nhìn thì bề ngoài phong niệm vân này cũng chỉ như một cô bé, nhưng trên thực tế tuổi tác của nàng ta còn lớn hơn cả những lão quái vật ngoài kia rồi. Thanh Long, làm sao bây giờ? La Trinh chỉ có thể nhờ Thanh Long giúp đỡ. Đừng để cho nàng khóc. Thanh Long thản nhiên trả lời. La Trinh cũng chỉ có thể thành thật thuật lại, thất gia gia của cô bảo cô đừng khóc. Hiệu quả của câu nói này coi như cũng không tệ. La Trinh vừa nói xong thì Phong Niệm Vân bỗng ngừng khóc, ngay sau đó liền kinh ngạc nhìn chầm chấm La Trinh, hỏi lại, vì sao thất gia gia lại ở bên cạnh ngươi? Đại gia gia đâu? Có thể nói thật với cô ấy không? La Trinh hỏi Thanh Long. Cho đến nay... La Trinh chưa từng nói bí mật về lò luyện thần bí và chín con chân long với người ngoài. Ngay cả hắc hỏa trong lò luyện thì cũng chỉ lúc bắt đắc dĩ lắm hắn mới sử dụng mà thôi. Người duy nhất biết chín con chân long này cũng chỉ có huân. Cho nên lúc này, La Trinh cũng hết sức cẩn thận. Nàng không phải người ngoài, người có thể nói cho nàng biết đầu đuôi sự việc. Thanh long đáp. Vì vậy La Trinh nhún vai một cái, sau đó nói qua về chuyện của chân long trong đầu hắn, sau đó lại bổ sung, xem ra chín con chân long này chính là đại gia gia, nhị gia gia. Của cô. Phong Điểm Vân gật đầu, khuôn mặt vẫn vô cùng bi thương nói, ta hiểu rồi. Đến lúc này, rốt cuộc La Trinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiểu là tốt rồi. Xem ra cô gái này chẳng những không phải kẻ điên mà còn coi như là người một nhà. Đã như vậy thì chuyện tiếp theo cũng dễ làm rồi. Sớm biết việc này sẽ giải quyết như vậy thì lúc trước La Trinh đã không lãng phí nước bọt. La Trinh liền nói ngay, hiểu rồi thì tốt, có thể thả ta đi ra được chưa? Phong Điểm Vân chớp mất một cái, sau đó mới lên tiếng, vì sao phải thả người ra ngoài? Sao? Chẳng nhẽ còn muốn nhốt ta ở chỗ này cùng cô sáng tạo thế giới. Là trình buồn bực nói. Cho dù có như thế nào thì cô gái này hình như có một tầng quan hệ khá sâu với chín con chân lòng, chắc cũng không để nỗi vô duyên vô cớ làm khó mình. Ai ngờ phong niệm vân lại nói, ta chúng đại pháp phong hồn do hồn tộc thi triển, cho nên linh hồn của ta bị nhốt ở thế giới trong cơ khong đen noi mình. Đại pháp phong hồn này còn chưa được phá giải thì ta không thể khống chế thân sắc của mình. Là trình cũng có thể thấy rõ rằng phong niệm vân bị từng siềng xích che than xac cua minh la lại ở xieng xich troi lai o đay Hơn nữa còn nhốt trong quan tài thủy tinh, bản thân không thể hành động. Hơn nữa nhìn qua thì có vẻ cô nàng đã bị nhốt vô số năm. Cho dù tuổi thọ của đại năng thần cực cảnh dài hơn so với đại năng thần hải cảnh thì hẳn cũng chỉ giới hạn trong vòng 10 vạn năm trở lại. Chẳng qua theo như lời phong niệm vân nói thì riêng việc kiến thế giới trong cơ thể này sản sinh ra sinh linh đã tốn mất của nàng 10 vạn năm rồi, thế nhưng nàng vẫn không bước vào thiên nhân ngũ suy. Như vậy thì chắc chắn là do dùng thủ pháp gì đó. Phương pháp này chính là đại pháp phong hồn. Hơn nữa lại không phải do chính phong niệm vân thực hiện mà là có người làm vậy với nàng. Ở một trình độ nào đó thì quả thực đại pháp phong hồn có thể chống lại được thiên nhân mũ suy. Trong thượng giới, thực sự có một số đại năng siêu cấp sử dụng loại phương pháp này để kéo dài tính mạng. Nhưng điểm yếu của loại phương pháp này cũng vô cùng rõ ràng. Trước khi giải được đại pháp phong hồn thì không thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Linh hồn cũng bị nhốt ở trong chính cơ thể của bản thân. Ngoại trừ những lúc buồn tẻ sáng tạo thế giới ra thì cũng không có chuyện gì khác để làm Thần cực cảnh thông thường chỉ cần dùng một lùng phân thần để sáng lập thế giới trong đan điền là được, đâu cần toàn bộ linh hồn tiến vào trong đó làm gì. Chẳng qua là Phong Niệm Vân không thể làm gì được vì bị người khác nhốt vào trong đan điền. Tự ta không thể khống chế thân xác của ta. Nhưng trong linh hồn của ngươi đã dung nhập với hồn hạch ta có thể giúp ngươi khống chế thân xác của ta. Phong Niệm Vân bỗng nhiên cười nói. Còn có thể đối như vậy sao? Là trình cũng không còn gì để nói, song trên mặt lại hiện lên vẻ hớn hở không chế cái thân thể này vốn dĩ là mục đích của hắn. Xem ra hắn vẫn đạt được mục đích, chẳng qua không ngờ lại thông qua một quá trình ly kỳ cổ quái như thế này mà thôi. Cũng may Phong Niệm Vân và Thanh Long là chỗ quen biết cũ, nếu không thì chỉ sợ chuyến này hắn thật sự gặp phiền phức rồi. Đối mặt với linh hồn của một cường giả thần cực cảnh, La Trinh không có cửa để phản kháng. Chương 880. Rời khỏi thế giới trong cơ thể này, La Trinh lại trở về bộ não, sau đó giọng nói của Phong Niệm Vân vang vẳng truyền tới. Sức mạnh của hồn hạch mà ngươi phóng ra trước đây Ta đã ngăn lại toàn bộ, nhưng hiện tại thì không có vấn đề gì nữa rồi. Vào lúc này, từng luồng sáng màu xám cho liền thấm vào thân thể của Phong Niệm Vân. Linh hồn của La Trinh đang ở trong bộ não nên cũng từ từ cảm nhận được. Vào thời điểm này, sắc mặt đám người Chu Hoàng, Chiến Hoàng Thiên Phong đều vô cùng u ám. bầu không khí trên đài cao vô cùng áp lực. Thời gian càng dài, hy vọng cũng càng xa vời. Bọn họ đã chờ ở chỗ này hai canh giờ, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì của La Trinh. Trong lòng mọi người cũng hiểu. Có lẽ linh hồn của Lạt Trinh đã sớm tiêu tan, chẳng qua bọn họ không muốn thừa nhận mà thôi. Ôi, chuyện này không nên thăm dò bí cảnh thiên thần, không lấy chứng dòng tổ mới phải. Điểm chết người nhất là lại con đưa La Thiên Hành đi cùng. Một khi hắn chết, chúng ta, một vị đại năng thần hải cảnh dầu dĩ nói, bỏ qua bí cảnh thiên thần. Hừ, đốc công nhất định không vui. Một vị đại năng thần hải cảnh khác vặn lại, đốc công có gì mà không vui, mặc dù chứng rồng tổ rất quan trọng. Nhưng chẳng lẽ La Thiên Hành không quan trọng sao? Cuống hồ trứng rồng này cũng không phải một năm thì hai năm là có thể lấy được, chẳng phải sang năm vẫn còn cơ hội ư? Quả thật là có cơ hội. Có điều, bản thân La Trinh lại cứ muốn đi vào bí cảnh thiên thần. Mấy vị đại năng thần hải cảnh cứ thế đứng ở tầng trên cùng mà tranh cãi. Đừng nói nữa. Ngay sau khi cuộc tranh cãi này nổ ra, chiến hoàng thiên phong không nhịn được mà hét lên. Tuy rằng đều là đại năng thần hải cảnh, nhưng vẫn không thể nghi ngờ quyền uy của mấy vị quốc chủ cho nên chiến hoàng thiên phong vừa hét lên một câu như thế các đại năng thần hải cảnh kia cũng ngậm miệng lại ta đi chiếm thi thể ở tầng 12, sau đó xuất phát về phía bí cảnh thiên thần tâm tình của chiến hoàng thiên phong vốn đã rất tồi tệ nên khi nghe mấy tên này tranh cãi ẩm ĩ ở đây thì tất nhiên bực bội kinh khủng nghe phụ hoàng nói phải rời đi hỏa doãn nhi lại nói phụ hoàng hay là chúng ta đợi thêm một chút mặc dù thi thể mà hỏa doãn nhi chiếm giữ là của người khác nhưng chiến hoàng thiên phong vẫn có thể nhận thấy nét đau thương trong mắt nàng Hắn cũng thở dài một hơi, ôi, Doãn Nhi, La Trinh. E là đã mất mạng rồi. Tuy rằng mọi người không biết rõ tình hình trong thân xác cô gái kia, nhưng vị đại năng thần hải cảnh vừa chết đã nói rõ tất cả. Đến đại năng thần hải cảnh ẩn nấu trong thi thể mà thi thể còn bị thiêu nứt ra, linh hồn trực tiếp bị hòa tan. Cô gái này thật lợi hại, dù thế nào thì đây cũng là thi thể của Long Mạch Tộc, vậy mà hai mắt nàng ta cứ thế thiêu hủy nó. Hỏa Doãn Nhi mím môi, trên mặt hiện lên vẻ cuột cường, nàng cũng nói, cha. Còn muốn thăm dò một phen Không được Chiến Hoàng Thiên Phong kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của Hỏa Doãn Nhi Thảm trạng vừa rồi của vị đại năng thần hải cảnh kia còn sờ sờ ngay trước mắt Sao hắn có thể để cho con gái mình đi chịu chết tỷ tỷ bỏ cuộc đi thôi Hỏa thần lắc đầu nói với Hỏa Doãn Nhi Hỏa Doãn Nhi không tỏ rõ thái độ Nàng chỉ nhìn cột đá cách đó không xa Không biết đang nghĩ gì Hiện tại trong số những người ở đây chỉ có Chu Hoàng Chiến Hoàng Thiên Phong và Chiến Đế Đại Vũ là vẫn còn trong hình thái linh hồn Sau khi quan tài thủy tinh của cô gái kia bị đập ra, bọn họ sợ có chuyện ngoài ý muốn nên đều chọn tiến vào tầng 12. Chỉ chóc lát sau, ba vị quốc chủ đều tự chọn được một thi thể ở tầng 12 rồi lại lần nữa trở về tầng 13. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Chiến Hoàng Thiên Phong ra lệnh. Tuy rằng mọi người cảm thấy không đành lòng, nhưng quả thực bọn họ cũng chẳng làm được gì khác, chỉ có thể đi bí cảnh thiên thần trước. Con đường thông đến bí cảnh thiên thần nằm ở đằng sau khu nghĩa điện này, chỉ cần đi xuống từ một bên cầu thang khác là được. Nhưng ngay vào lúc vòng qua cột đá để chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Hỏa Doãn Nhi lại tiến tới gần cột đá. Tì tì. Thấy cảnh tượng này, hỏa thân hét to một tiếng. Hành động của Hỏa Doãn Nhi lập tức kinh động tới những đại năng thần hải cảnh đằng trước. Cùng lúc đó, thân hình của chiến hoàng thiên phong giống như một mũi tên nhọn, lao nhanh về phía Hỏa Doãn Nhi. Đứa con gái này luôn luôn nghe lời hắn, nhưng hiện tại quả thực lại muốn làm chuyện hồ đồ. Trước hết không nói đếm chuyện La Trinh đã chết thật hay chưa chỉ riêng chuyện hỏa doãn nhi tới gần thân xác của cô gái kia thôi thì chắc chắn đã là đường chết chẳng qua trong lòng hỏa doãn nhi chỉ cảm thấy tiếc nuối nàng nghĩ la trinh không thể chết ở chỗ này còn bí ẩn trên người cô gái này thì nàng quả thực cũng muốn tìm hiểu một phen doãn nhi đứng lại cho ta chiến hoàng thiên phong giận dữ hét lên đối mặt với phụ hoàng đang giận dữ hỏa doãn nhi lại như mắt tiếp tai ngơ đứng thẳng ở trước mặt cô gái kia thản nhiên hỏi ngươi ngươi đã làm gì la thiên hành rồi nhìn thấy cảnh tượng này Chiến Hoàng Thiên Phong liền thầm tức giận mắng đứa con gái này của mình quá mức ngây thơ. Có điều, cô gái kia hình như cũng không mở hai mắt ra, hy vọng cô ta buông tha hỏa Doãn nhi. Lúc này Chiến Hoàng Thiên Phong cũng chỉ còn cách hỏa giãn nhi có hai ba trượng, còn những đại năng thần hải cảnh khác đều đã vòng trở lại, đi theo sau lưng Chiến Hoàng Thiên Phong. Và lúc này, những luồng sáng màu xám của hồn hạch đã bao phủ khắp thân xác phong niệm vân. Lại có một con nhóc không sợ chết dám lại gần. Có phải là người tình của ngươi hay không? Giọng nói thản nhiên của Phong niệm Vân truyền đến tai La Trinh. Nữ võ giả ở đây cũng chỉ có một mình Hỏa Doãn Nhi, nên La Trinh liền đáp lại, "Ngươi đừng có động đến nàng ấy." Phong niệm Vân chỉ cười một tiếng, cũng không nói gì. Lúc này La Trinh đã hoàn tất việc dung hợp, quyền khống chế thân sắc này tạm thời đã nằm trong tay hắn. Hắn thử cử động ngón tay, sau đó lập tức chậm rãi mở hai mắt ra. Khi đôi đồng tử màu vàng ánh kim lộ ra, trên mặt Chiến Hoàng Thiên Phong càng là vẻ kinh hãi, tốc độ bay lại càng nhanh hơn mấy phần. Hắn muốn đưa Hỏa Doãn Nhi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mà Hỏa Doãn Nhi lại nghiêm nghị nói, tiền bối, xin nói cho ta biết La Thiên Hành hiện tại như thế nào. Chúng ta chỉ là vì... Nàng còn chưa nói hết thì một bóng người nhanh chóng xông lại, lập tức lôi nàng từ bên cạnh cột đá ra ngoài. Đi! Đi mau! Cô ta lại tỉnh rồi. Rời khỏi nơi này, chúng ta đi bí cảnh thiên thần. Dù sao thì cô gái này cũng có tu vi là thần cực cảnh, trong lại thế giới này, căn bản là một sự tồn tại có tính hủy diệt, thế nên không ai muốn trêu chọc nàng ta. Hỏa dẫn nhi bị chiến Hoàng Thiên Phong túm lấy, sau đó chạy băng băng xuống phía dưới từ một lối bậc thang khác. Những đại năng thần hải cảnh khác cũng chen lấn để vượt lên trước. Còn La Trinh, sau khi mở mắt liền nhìn thấy cảnh tượng này thì mặt mày liền ngơ ngác không hiểu chuyện ra làm sao, tại sao họ lại bỏ rơi mình mà chạy mất. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hắn cũng hiểu. Trước đây, Phong Niệm Vân từng giết một vị đại năng thần hải cảnh, bây giờ mình không chế thân thể này thức tình, đương nhiên đám người này không chạy mới là lạ. La Trinh không quen thuộc bí cảnh thiên thần nên hắn vẫn có ý định đi cùng người của tứ đại thần quốc để tiến vào trong đó, hắn không thể để mình thực sự bị vứt bỏ như vậy. Nghĩ tới đây, La Trinh liền nhanh chóng chạm vào nhẫn tu di, lập tức lấy quốc hắc tinh từ trong đó ra, nhẹ nhàng vung lên, đập vỡ xiềng xích trên hai chân. Sau đó hắn bắt đầu nhảy xuống từ trên cây cột, không hổ là thân nhận được của đại năng thần cực cảnh. La Trinh cảm nhận được sức mạnh cuồn cuon tran đầy trong thân thể này. Sức mạnh của chính La Trinh cũng không kém gì người khác. Nhưng đó là so sánh với cường giả sinh tử cảnh. Nếu không vận dụng lực vẩy rồng thì sức mạnh của bản thân La Trinh cũng chẳng sánh được với đại năng thần hải cảnh. Thế nhưng hắn vừa mới dẫm lên trên sàn nhà thì lập tức cảm thấy ngực mình chịu xuống, đồng thời trên mặt cũng hiện lên vẻ kỳ quái. Cấu tạo thân thể của nữ nhân và nam nhân có chỗ khác nhau, có một vài vị trí có cảm giác vô cùng kỳ quái. Nhưng lúc này La Trinh cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Hắn vừa mới đứng vững. Hai chân trần nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất một cái thì cả người cũng lập tức bắn đi như một mũi tên nhọn, bám sát theo sau đám người chú hoàng. Không sao. Hẳn là sẽ không đuổi theo, hai chân cô ta còn bị siềng xích trói lại. Ừm, sẽ không nhanh như vậy vừa rồi nguy hiểm thật. Rốt cuộc cô gái đó có lai lịch gì? Chẳng phải lên tới thần cực cảnh thì sẽ bị đại thế giới vứt bỏ rồi sao? Sao lại vẫn sống ở đây? Lúc các võ giả của tứ đại thần quốc vừa mới bình tĩnh lại thì một vị đại năng thần hải cảnh quay đầu nhìn lại. Hắn liền thấy cô gái kia lao đến với tốc độ cực nhanh, thế nên lập tức hô lên, đi mau, thực sự đổi tới rồi. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.